Mời các bạn đọc tiếp truyện Ai giết anh em Ngô Định Diệm Của tác giả quốc đại Chương 9 Chế độ Ngô Định Diệm và người Mỹ Sau vụ biến cố đấm máu Tại Đại Phát Thanh Huế 4 ngày Ông Nhu đã cho nổ một trái bom Làm rung đồng giới ngoại gia Mỹ Khi ông Nhu tuyên bố Với phái viên tờ Washington Post Cho đến lúc này Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa Ông thấy cần thiết một số cố vấn quân sự quá lớn, cho nên Việt Nam Cộng hòa có thể yêu cầu chính phủ Mỹ cho rút một nửa số cố vấn quân sự Mỹ, tức là chỉ nên duy trì từ 7 đến 8000 là đủ. Washington Post, ngày 12 tháng 5 năm 1963. Cũng vào thời gian này, ông Nhu nói với giáo sư biểu hội: "Đã đến lúc mình phải xét lại sự viện trợ và hợp tác của Mỹ." Anh có thể giúp tôi tìm sự ủng hộ thân hữu của Pháp Và các quốc gia Bắc Phi Trong tình thế hiện nay Chúng ta phải đi đến Một Mù Đi Thỏa ước của Bắc Việt Sáng chủ nhật hôm ấy Ông Nhu cũng lặp lại câu nói như vậy Với một vài cộng sự viên thân cận Nhưng ai nấy đều cho rằng Con đường mà ông Nhu sắp đi tới rất nguy hiểm Nhưng ông Nhu vẫn chủ quan cho rằng Kế hoạch ấp chiến lược và đường lối ngoại giao mới qua trục Paris và Á-Phi sẽ tạo cho miền Nam đủ tư thế chấp thuận, thỏa ước bên miền Bắc. Nhưng ông Nhu quên rằng với 16.000 cố vấn Mỹ và mỗi ngày Mỹ phải chi trên 1 triệu đô la cho cuộc chiến tại Việt Nam năm 1963 thì không dễ gì Mỹ có thể để cho ông Nhu tự do hành động khác với những đường lối của họ mộng ước hiệp thương hai miền Nam Bắc trước năm 1961 ngoại trường Pháp Coverder Molivet sau cuộc tiếp xúc với ông Ngô tại Paris năm 1961 đã phê bình ông Ngô Đình Nhu là một người có nhiều ảo tưởng ông Muvile cũng như bác sĩ Trần Kim Tuyến cho rằng phê bình như vậy cũng có phần đúng theo ông Tuyến ông Ngô là người chính khách Có suy tư về chính trị, có khám phá, có sáng tạo trên bình diện chiến lược Nhưng thực tại tình hình chính trị miền Nam chính nó đã làm cho suy nghĩ của ông Nhu trở nên ảo tưởng Một buổi sáng trời trong xanh, ông Nhu mỉm cười mô tả một cách đầy thi vị với ông Tuyến Buổi sáng Việt Nam màu trời pha lê, toa thấy chiến tranh phi lý quá hỉ Bọn nó, tức bọn Mỹ, như con hồ bị thương chúng sẽ cho đô la để phật giáo phá hoa nhưng chế độ này thì phải tồn tại khi ông Du Toan tính bắt tay với miền Bắc Việt Nam thì trước hết ông đã gặp phản ứng hết sức bất lợi cho kế hoạch riêng của ông phản ứng đó xuất phát ngay từ tập thể Thiên Chúa giáo và nhất là một số người giáo dân di cư một số trong khối người đó từng hậu thuẫn vô giá cho chế độ Ngô Định Diễm những ngày đầu từ năm 1954 đến năm 1955. Toàn tính của ông Lưu không mấy ai biết, nhưng hẳn nhiên không thể qua mắt được Đức giám mục Thiên Chúa giáo Đức Cha Lê Hữu Từ, có thể là người được biết quá thông suốt về những toán tính của ông Lưu. Điều này Cha Jim, một linh mục Pháp lúc đó đang sống tại Sài Gòn, đã có nhiều cơ hội được am tưởng một cách tương đối rảnh rẽ. Sau cuộc biểu tình dữ dội của Phật giáo ngày 17 tháng 7 Phản ứng của Mỹ hoàn toàn bất lợi cho chính quyền Ngô Đình Diệm. Đại VOA thông tin và bình luận một cách có thiện cảm hay đúng hơn là đã gián tiếp ca ngợi cuộc đấu tranh của Phật giáo Cha Jin được mời và dinh gặp ông Nhu Cuộc gặp gỡ kéo dài trong hai tiếng đồng hồ Ông Nhu đã đề cập về cuộc xuống đường của Phật giáo ngày 17 Ông nói Tôi có nhiều bằng chứng là hiện nay Cộng sản đã thao túng Phật giáo. Rất nhiều cán bộ Cộng sản cải trang vào đó với tư cách Phật tử hay các nhà sư. trà Jin chỉ lắng nghe mà không đáp. Ông Nhu với thái độ giận dữ. Tôn giáo là tôn giáo, quốc gia là quốc gia. Tổng thống không thể nào nhượng bộ họ được nữa. Đã đến lúc chính phủ phải có biện pháp mạnh mẽ. Nếu chính phủ hạ lệnh thì chỉ trong vòng một ngày quân đội và cảnh sát có thể dẹp tan phong trào đấu tranh này. Cha Jin đáp Thưa ông cố vấn, đây là vấn đề nguy hiểm và rất tế nhị. Vấn đề Phật giáo theo tôi biết đã có tầm mức quốc tế. Ông cố vấn có thể nào tìm được cách giải quyết tốt đẹp hơn là đàn áp không? Ông Nhu lử mắt nhìn Cha Jin, ông lắc đầu. Đến nay thì không còn cách nào giải quyết tốt đẹp hơn nữa Hiện các tướng lãnh và các sĩ quan cấp cao đang bất mãn Phật giáo Họ đang suối thúc Tổng thống hạ lệnh cho họ được phép dẹp cho yên Cha Jin không còn biết nói gì hơn Ông Nhu lại tiếp tục Tôi hiểu nhiều kẻ đang âm mưu gây xuống Biển Nam Chính phủ không thể tha thứ bất cứ một cuộc nổi loạn nào Bất chợt ông Nhu hỏi cha Jin phía Hoa Kiểu chợ lớn cha thấy thái độ chung của họ như thế nào? Cha Jin đáp Hoa Kiểu tại Việt Nam dương cố vẫn đã rõ họ chỉ biết làm ăn buôn bán. Ông Nhu nói cha có thể giúp tôi làm một việc riêng. Cha Jin đáp tôi sẵn sàng nếu thấy có khả năng. Ông Nhu ngẩn ngại rồi đi thẳng vào câu chuyện cha có thể giúp tôi một việc quan trọng này. Ngoài cha tổng thống Không muốn ủy thác cho một ai Ông Nhu lại yên lặng hút thuốc lá Lâu hàng 5 đến 7 phút Đoạn ông nói Cha sang Đài Loan giúp chính phủ được không Cha Jin chưa trả lời Ông Nhu nói tiếp Cha có đủ uy tín nói chuyện với chính phủ Đài Bắc Làm sáng tỏ cho họ rõ Là Việt Nam Cộng Hòa Không bao giờ chủ trương kỳ thị tôn giáo Cuộc đấu tranh của Phật giáo Đang bị lợi dụng Chajin đáp: Thường cố vấn, tôi nghĩ việc này ông cố vấn nên tiếp xúc thẳng với đại sứ đài Bắc, hoặc nếu không ông cố vấn có thể ủy thác cho ông bộ trưởng ngoại giao. Sự từ chối khéo của Chajin làm ông Nhu mất bình tĩnh. Bộ trưởng ngoại giao ấy à, ông ta không làm được cái chi hết, còn ông đại sứ đài Bắc cũng đang bị dư luận đầu độc. Tôi muốn cha sang Đài Loan nói cho chính phủ tưởng giới thạch biết rõ sự thực và cha nói dùm chính phủ Đài Bắc phải chấm dứt ngay chiến dịch báo chí ở Đài Loan hiện đang xuyên tạc chính phủ Việt Nam Cộng Hòa và họ đang cổ vũ cho cuộc đấu tranh của Cộng sản dưới chiêu bài tôn giáo Cha gì nói Xin ông cố vấn cho tôi trình bày ý kiến. Theo tôi Có thể nói Cộng sản lên lòi và hàng ngũ tranh đấu của Phật giáo Nhưng tôi tin rằng cuộc đấu tranh này vẫn có tính chất tôn giáo đấy Tôi không tin Thượng tọa Thích Tâm Châu Hay ông Mai là Cộng sản Đại sứ của ông Tưởng Giới Thạch cũng đã nói với tôi như thế Xin ông Cố vẫn thông cảm cho sự khó khăn của tôi Tôi xin không thể nói gì hơn là như vậy Ông Nhu hỏi ngay cha cũng tin vào dư luận là Tổng thống sẽ thương thuyết với Bắc Việt. Cha gìn đạp. Đó là điều làm tôi ngạc nhiệt. Cha lại hỏi. Chắc chắn đồng cố vấn theo dõi hoạt động Quỹ Ban Hòa Bình Phục Hưng miền Nam. Ông Du à một tiếng khá lớn lắc đầu với thái độ kinh biệt. Tôi biết tổ chức ấy là một con số không do một số người Pháp đỡ đầu. Trần Văn Hữu chắc chắn biết rõ. Cha Jin đáp, tôi có gặp ông ấy một vài lần. Ông Nhu bỗng cao hứng nói một hơi thật dài. Đến nay Cha Jin chỉ còn nhớ lại một số nét chính đại cương. Trần Văn Hữu hiện nay đang được nhóm Pau Vũ nét, Pigon đỡ đầu. Hắn đòi biết gì không? Hắn đòi phải lật đổ chính phủ này, nghĩa là xóa bỏ chế độ này. Sau đó tổ chức một chính phủ liên hiệp Có mặt trận giải phóng tham gia Và miền Nam sẽ trung lập Cha Jin lại hỏi Thưa ông cố vấn Nghĩ như thế nào về đề nghị của ông Hữu Ông Du đáp Đó là đề nghị trẻ con Tôi không quan tâm Nếu có nói chuyện trung lập Thì chỉ nói với bác Việt thôi Chứ mặt trận giải phóng chỉ là một tổ chức phiến loạn Cha Jin nhân cơ hội này lại hỏi Thưa ông cố vấn Ông có nghĩ đến vấn đề nói chuyện với băng biệt không? Ông Nhu mỉm cười. Đó là vấn đề chính bầu hôm nay tôi cần gặp cha và nhờ cha giúp tôi. Bắt tay với Cộng sản chỉ là chiến thuật trả đũa Hoa Kỳ. Qua cuộc tiếp xúc với ông Nhu, cha Jin nhận thấy ông Nhu đang trải qua cơn giao động với một thái độ quyết liệt. Về vấn đề bắt tay với bác Việt, ông Nhu tỏ ra hết sức rẻ rạch. Ông vẫn không tin tưởng bảo thế trung lập mà Liên Hiệp với Bắc Việt lại càng không thể. Ông Nhu nhắc đi nhắc lại với cha zin Cha đã hiểu biết nhiều về Cộng sản. Cha cũng biết rõ là Tổng thống ghét Cộng sản như thế nào. Sau đó ông rất rẻ dặt tâm sự. Trong tình thế này Hoa Kỳ cứ gây khó khăn mái cho chính phủ Việt Nam Cộng hòa. Tôi phải lựa chọn. Ý ông Nhu muốn nói là ông phải lựa chọn một thế đứng mới Làm điều kiện trả đũa áp lực của Hoa Kỳ Cha Jin cũng nhận thấy Chưa bao giờ ông Nhu lại tỏ vẻ tức giận Hoa Kỳ như vậy Trong cuộc gặp gỡ hôm ấy Ông Nhu muốn nhờ cha Jin qua Đài Loan rồi trở về Paris Về sau qua Đài Loan ông Nhu cho biết Ông muốn nhờ cha Jin nói với nhà cầm quyền Đài Loan biết rằng Tổng thống Diệm vẫn giữ vững lập trường chống cộng Không có vấn đề liên hiệp Tuy nhiên ông Nhu nhấn mạnh Tuy nhiên nếu quốc gia chống cộng như Trung Hoa Dân Quốc không giúp đỡ tích cực Việt Nam Cộng Hòa và không làm cách nào cho Mỹ bớt gây dối miền Nam thì buộc lòng Việt Nam Cộng Hòa phải chọn lựa nghĩa là sẽ có chuyện ngừng bắn và thiết lập quan hệ ngoại giao bình thường với Bắc Việt. Điểm sau cùng mà ông Nhu nhấn mạnh chính phủ Việt Nam Cộng Hòa hoàn toàn ủng hộ Trung Hoa Dân Quốc Và chính vì thế mà Hoa Kiều Tại Việt Nam Cộng Hòa Đã hưởng mọi ân huệ Nếu tình thế thay đổi Nghĩa là khi chính phủ Việt Nam Cộng Hòa Buộc lòng bắt tay với Cộng sản Bắc Việt Thì lúc ấy Hoa Kiều Không còn hưởng ân huệ như vậy Và các tổ chức chìm nổi của chính phủ Đài Loan Tại miền Nam Việt Nam Cũng sẽ khó khăn rồi tự nó sẽ tan rã. Trước khi ra về Ông Nhu nắm chặt tay Jin tiễn ra tận hành là Ông nhắc đi nhắc lại Bất cứ một người công giao nào cũng không thể nghi ngờ được lập trường chống cộng của Tổng thống. Ông Nhu ngập ngừng khẽ nhun vai, dáng điệu ấy cho đến khi cha zin vẫn chưa thể quên. Ông Nhu nói, lập trường chống cộng phải song song với lập trường dân tộc. Nếu Hoa Kỳ không tôn trọng quyền tự quyết dân tộc Việt Nam thì bộ lòng Tổng thống sẽ phải xem lại công cuộc viện trợ. Chắc chả đã rõ nhiều quốc gia sẵn sàng viện trợ cho Việt Nam, Tổng thống sẽ cân nhắc lựa chọn. Trong buổi tiếp xúc này, ông Nhu nói có vẻ muốn thanh minh hai quan điểm. Một, không có chuyện đàn áp Phật giáo. Hai, tập thể công giáo cứ yên tâm và tin tưởng bởi lập trường chống cộng của Tổng thống Ngô Đình diệm Từ Cha Jim cho đến bác sĩ Trần Kim Tuyến và giới thân cận với ông Nhu đều nhận định rằng ông Nhu muốn thoát khỏi ảnh hưởng của Mỹ, muốn tìm một thế đứng mới. Nhưng chuyện mưu đồ bắt tay với Cộng sản chỉ là một chiến thuật mặc cả với Hoa Kỳ. Nhưng Hoa Kỳ lại dùng chiến thuật gầy ông đập lưng ông, quật ngã ông Nhu. Khi họ cố tình cho rằng ông Nhu bắt tay với Cộng sản, một số tương lãnh và sĩ quan cao cấp của Việt Nam Cộng hòa đã bị Hoa Kỳ lung lạc tinh thần bằng cái dư luận. Ông Nhu định điều định với Cộng sản. Thực sự cơ quan CIA không thiếu gì phương tiện, Nhất cử nhất động của ông Nhu không qua khỏi con mắt của Syria. Có lẽ vấn đề ông Nhu bắt tay với Cộng sản không làm cho Mỹ lo ngại bằng vấn đề bang giao Việt Pháp mỗi ngày càng thêm tốt đẹp. Xong nữa là thái độ quá cứng rắn của ông Diệm trước những đề nghị của Mỹ mà ông Diệm cho rằng xâm phạm đến chủ quyền miền Nam Việt Nam. Như vụ cam danh đề nghị cô vấn Mỹ cảnh tỉnh trường Việt Nam lập phòng dân vụ Mỹ cạnh tòa đại biểu chính phủ Sau năm 1963, những vấn đề này được chính phủ sau đảo chính thỏa mãn ngay. Trước năm 1962, bang giao Việt Pháp vẫn tẻ lạnh như buổi chợ chiều. Chánh phủ, đề gầu, không một chút thân thiện đối với Việt Nam Cộng Hòa. Theo những tài liệu mà chúng tôi tìm hiểu thì Tổng thống Diệm do sự thúc đẩy của ông Nhu đã gián tiếp ngỏ ý muốn qua hành hương tại Lầu Đơ và nhân cuộc hành hương này tướng Đơ Gao sẽ chính thức mời Tổng thống Diệm thăm biếng Paris, xong điều đó bất thảnh. Chắp nối duyên sửa Theo Chazin, thì không phải chỉ năm 1963, ông Nhu mới nghĩ đến chuyện phát triển bang giao Việt Pháp và tìm điểm tựa mới nơi chính phủ để gạo. Năm 1961, trong chuyến du hành qua Maroc, giữ lễ đăng quang Đức Vua Hansan II, Ông Nhu nhân dịp này ghé qua Paris với tư cách riêng. Tuy vậy ông Nhu cũng đến thăm xã giao Ngoại trưởng Pháp. Tuy với tư cách riêng, Ngoại trưởng cũng đã mở dạ tiệc khoản đại ông Nhu với sự hiện diện của Đại sứ La Lốt và ông Eten đặc trách Á Châu sự vụ tại Bộ Ngoại giao Pháp. Tuy không đạt được kết quả cụ thể nào, nhưng chuyến thăm viếng Paris lần này của ông Nhu đã phá được bầu không khí tẻ lạnh giữa chính quyền Ngô Đình diện với Pháp. Kể từ năm 1961, ông Manach trở thành nhịp cầu thông cảm giữa hai chính phủ. Hơn nữa vẫn theo Chazin, ông Manach rất có thiện cảm với ông Nhu, một cựu sinh viên trường cổ học Paris. Đó cũng là điểm hảo quang dễ dàng thu hút sự cảm phục của giới ngoại gia Pháp. Trước năm 1960, các trà thừa sai Pháp từng tỏ ra lạnh nhạt với chính quyền Ngô Định Diệm. Nhưng sau năm 1960, thái độ của ông Diệm đã thay đổi. Tổng thống Ngô Đình Diệm trở lại ưu ái các cha thừa sai Paris. Đặc biệt những cha hoạt động tại cao nguyên thì tổng thống mỗi ngày càng thêm tín nhiệm và kính phục. Đó là tia sáng soi đường cho quan hệ thân thiện với Pháp. Một trí thức cỡ như Ngô Đình Nhu tất nhiên dễ dàng thông cảm với Pháp hơn. Cái văn minh cơ khí của Mỹ có tiền đô la viện trợ dù to tát như thế nào cũng khó lòng đè bẹp được cái tinh hoa văn học Pháp đã tiêm nhiễm sâu xa cho con người trí thức như Ngô Đình Nhu. Đó cũng là điều dễ hiểu khi ông Nhu dơ bàn tay tiếp nhận người bạn Pháp. Đó cũng là lý do dễ hiểu tại sao những năm 60-61, chính quyền Ngô Đình Diệm cho mở hàng loạt các tòa đại sứ tại các quốc gia Á-Phi thuộc ảnh hưởng của Pháp. Trong một bài báo của ký giả Gelger, nhận định rằng trong cuộc gặp gỡ Muvila Ngô Đình Nhu năm 1961 đã không đạt được kết quả vì ông Nhu từ ái. Muvila lại tỏ ra lạnh nhạt Bài báo viết Ông Muvila tin rằng Bởi thế nào chuyên sang pháp lần này Ông Nhu cũng ve vãn pháp Nhưng ông Muvila đã thất vọng Vì trong suốt bữa tiệc Ông Nhu chỉ để cao chính sách của anh em ông Ca ngợi khu chủ mật Và tự hào về chế độ ngô đỉnh diệm đang Mạnh Bẩn theo tác giả thì ông Manet linh cảm rằng ông nhu sang pháp không phải chỉ để nói những lời xuông như vậy. Ông Manet lại bố trí của hội đàm Ngô Đình nhu với ông Muvila khi ông nhu tử giả bát mà dốc trên đường ghé về qua Ba Lê. của hội đàm không đi đến đâu nhưng đó là cái mốc lớn mở đầu cho giai đoạn mới mà đại sứ Laulate đóng một vai trò quan trọng. Đại sứ Laulate đã hiểu rõ sự giãn nứt trong mối tình. Đồng minh Mỹ-Diệm, sự mâu thuẫn giữa Việt-Mỹ ngày càng gia tăng. Và ông Nhu đã hơn một lần gián tiếp ngỏ ý cho Đại sứ te hay rằng đã đến lúc Pháp-Việt cải thiện quan hệ bang giao và người Pháp có thể đóng một vai trò quan trọng tại ban đảo Đông Dương. Đại sứ te trở thành người bản thân của cả Tổng thống Diệm lẫn ông Ngô Đình Nhu. Lula Te đóng vai trò biện hộ cho chế độ Ngô Đình Diệm trước thái độ nghi ngờ của tướng Đờ Cáo. Tướng Đờ Cáo vẫn chưa quên bài học đau đớn năm 1954-1955. Một mặt bị Mỹ đá khỏi Việt Nam, một mặt bị chính quyền Ngô Đình Diệm tẩy chay Pháp. Theo Vogel nhận định thì ông Lula Te, anh em ông Diệm quá nhiều tự ái, rồi anh em ông ta muốn ve vãn Pháp đến mức nào thì chăng nữa, anh em ông Diệm cũng không nói thẳng ra. Dần dần tướng Đờ Gào ngả theo chiều hướng thuyết phục của Đại sứ Lu La Tè. Nghĩa là với sự mâu thuẫn Việt-Mỹ khi mà ông Nhu muốn tìm một thế đứng mới, thì đây là một cơ hội tốt nhất để Pháp nhảy vào Đông Dương đóng vai trò mới. Tưởng cũng nên ghi lại một, một biến cố ngoại giao đáng cho Hoa Kỳ lo ngại. Tháng 2 năm 1963, một phái đoàn dân biểu của chính quyền Ngô Đình Diệm Chính thức qua viếng thăm Pháp quốc do ông Trường Vinh Lễ hướng dẫn, gồm các dân biểu Nguyễn hữu trình Hà Như Chi, Nguyễn Quốc Hưng, Trần Văn Thọ. Phái đoàn dân biểu Việt Nam Cộng Hòa được đón tiếp một cách khác thường. Tổng thống Đề Cao đã tiếp phái đoàn tại điện EDIXE và có hội kiến kéo dài 35 phút. Báo chí Pháp trong ngày 14 tháng 2 năm 1963 đã nhận định về cuộc hội kiến này. Tờ báo... Lê Mòn Đề cũng như François coi đây là một biển cố lớn một khúc quanh quan trọng trong cuộc bang giao Việt Pháp Ngày 15 tháng 2 Thủ tướng Pompidou cùng với Ngoại trưởng Muvila đã thảo luận rất lâu với phái đoạn dân biểu Việt Nam Cộng Hòa với sự tham gia gần như đầy đủ mặt giới danh thương và kinh nghệ Pháp Người hoan hỷ nhất trong dịp này là Đại sứ Lulathe Ông Đại sứ đã thành công trong chặng đường đầu Từ đó trở đi Đại sứ Lula trở thành một đại sứ quan trọng sau Đại sứ Hoa Kỳ tại Sài Gòn. Phản ứng của Hoa Kỳ như thế nào? Dĩ nhiên Hoa Kỳ không thể công khai phản đối mối tỉnh Việt Pháp, nhưng Hoa Thỉnh Đốn bắt đầu phản công lại. Đại tá Phi Xe, người đã từng ủng hộ hết lòng Tổng thống Diệm trong thời gian 1954-1955, thì 1963 lại là người tích cực vận động lật đổ chế độ ngô định Diệm. Phi xe từng lưu ngụ tại miền Nam Việt Nam và từng cộng tác với chính quyền Ngô Đình Diệm, thì 1963 ông lại chủ trương lật đổ ngay ông Ngô Đình Diệm dù phải bằng biện pháp sắt kể cả thanh toán cá nhân Tổng thống Diệm. Chính Hoa Kỳ đã đẩy ông Nhu vào thế trận thường Kể từ khi Trung Hoa Dân Quốc thiết lập một số đài kiểm thanh tại Nam Việt Nam chẳng hạn đài kiểm thính Phú Bài Huế thì hiệu năng tỉnh báo gia tăng mạnh mẽ. Điều đáng kể những đài kiểm thính này đều đặt dưới quyền kiểm soát trực tiếp của Sở Nghiên cứu Chính trị. Nhân viên Trung Hoa Dân Quốc tự coi như nhân viên của Sở Nghiên cứu Chính trị Nam Việt Nam. Không những đài kiểm soát được toàn bộ các làn sóng điện của Bắc Việt, Lào mà còn chùm cả miền Hoa Nam. Tuy nhiên có một điều Hoa Kỳ không vừa ý là kết quả khai thác của các đài kiểm tính đã không được chuyển ra cho Hoa Kỳ. Mãi sau này, khi cuộc chiến bộc phát mạnh, Hoa Kỳ mới thiết lập một trung tâm kiểm tính khác 1962, gần bộ tổng tham mưu, để họ sử dụng riêng trong phạm vi cơ quan. Qua vụ đài kiểm tính, ta cũng thấy rõ một phần nào bản chất viện trợ của Mỹ tại xứ này, rồi vụ đài phát thay Sài Gòn nữa. Khoảng đầu năm 1960, Tổng thống Diệm muốn gia tăng hiệu năng vô tuyến truyền thanh, thì Đài Sài Gòn lại quá yếu. Ngân sách không cho phép phát triển theo ý muốn, để đương đầu với hiệu năng quá mạnh của Đài Phát Thanh Hà Nội. Tất nhiên là phải yêu cầu Hoa Kỳ viện trợ, song người Mỹ chỉ đồng ý viện trợ máy móc tối tân cùng với chuyên viên điều khiển của họ. Tổng thống Diệm cho rằng đây là một trò chơi nguy hiểm. Ông Nhu cũng lo ngại, vì nếu máy móc đặt trong tay của chuyên viên Hoa Kỳ thì nếu có một biến cố lớn xảy ra Hoa Kỳ có thể chơi xấu và phá đám bằng khả năng kỹ thuật của họ phía Nam Việt Nam có đề nghị Hoa Kỳ huấn luyện chuyên viên của mình và chỉ cần viện trợ máy móc cũng quá đủ đề nghị này không được Hoa Kỳ chấp thuận cuối cùng tổng thống Diệm cũng phải bỏ qua không nhắc nhở đến nữa kể từ năm 1962 thế lực của Mỹ mỗi ngày càng gia tăng và bao trùm nhiều sinh hoạt quốc gia Chiến tranh càng lan rộng thì thế lực Mỹ cũng có nhiều cơ hội thuận tiện nhất để khống chế chế độ Ngô Đình Diệm. Theo bác sĩ Tuyến, theo ông nhu tâm sự rằng ngân sách quốc phòng tăng như dứa, viện trợ như dứa, buộc phải tìm lại thế quân bình. Chiến tranh càng kéo dài càng bất lợi cho chế độ. Theo ông nhu thường thổ lộ ý kiến với bác sĩ Trần Kim Tuyến cũng như một số cộng sự viên thân cận, thì chiến tranh sẽ phải sớm chấm dứt. Một là dốc toàn lực để đẻ bẹp Cộng sản. Nếu hai bên còn nghiêng ngừa và chiến tranh có chiều hướng kéo dài, thì phải tìm cách chấm dứt bằng giải pháp chính trị. Ông Nhu tin tưởng ấp chiến lược là một căn bản và ưu thế cho giải pháp chính trị để chấm dứt chiến tranh. Khi khả năng quốc phòng của chiến tranh phải tùy thuộc và viện trợ Mỹ, thì sự mất mát chủ quyền là một điều khó có thể tránh khỏi. Theo Lương Khải Minh, cũng như những nhân vật trọng yếu gần Tổng thống Diệm thì vấn đề chủ quyền quốc gia đối với Tổng thống Diệm là vấn đề số một. Chủ quyền quốc gia gắn liền với tính từ ái quá cao của ông Tổng thống. Bằng chứng là năm 6162, các cố vấn quân sự Mỹ khuyến cáo chính quyền Vô Định Diệm vãi bỏ ngành hiến binh. Lúc đầu Tổng thống Diệm có vẻ thuận ý qua lời trình bày của Bộ trưởng Nguyễn Định Thuận. Ông Thuận cũng chỉ trình bày theo đề nghị của cố vấn quân sự Mỹ, Tổng thống Diệm có một điểm do dư là hiện ngành hiến binh đang phục vụ đắc lực. Ông Tổng thống vẫn tin tưởng vào hiến binh vì cho rằng hiến binh làm việc đúng đắn dành luật pháp. Nhưng sau đó Tổng thống Diệm cho xếp lại và vẫn duy trì ngành hiến binh. Tổng thống Diệm bảo ông Thuần, cứ thư thả, không có gì thay đổi hết. Họ tức là Hoa Kỳ, nói sao mình làm vậy thì còn gì là thể thống quốc gia. Sự thực lúc đầu Tổng thống Diệp cũng nghiêng theo lời trình bày của ông Thuần nhưng bỗng hầm hầm nổi giận khi ông Thuần cho biết Cố vấn quân sự Mỹ muốn bãi bỏ ngành hiến binh chỉ vì quân đội Hoa Kỳ không có ngành này Cố vấn quân sự Mỹ cho rằng đã có quân cảnh rồi thì hiến binh không cần thiết và sẽ riêng loại quân cảnh hiến binh Cố vấn Mỹ cho biết nếu không bãi bỏ ngành hiến binh thì Hoa Kỳ không thể dành một ngân khoản viện trợ cho một ngành không cần thiết như vậy Tổng thống Diệm coi đây là một áp lực và vô tình đã xúc phạm đến tự ái của một vị Tổng thống cai trị dân theo quan điểm thiên mệnh. Do đó mà ngành yến binh bao nhiêu lần có tin đồn bãi bỏ rồi rút cuộc vẫn được duy trì cho đến ngày sau đảo chính mồng 1 tháng 11 năm 1963. Trên đây là một vài sự kiện trong bao nhiêu sự kiện khác và đó cũng là nguyên nhân đẩy ông Nhu vào một sự lựa chọn mới. Không thể làm tay sai một cách chờ chén Mâu thuẫn Việt-Mỹ càng trầm trọng, ký chiến cuộc mỗi lúc càng gia tăng. Trước hết Việt-Mỹ đã xung khắc ngay từ buổi đầu của cuộc hôn nhân. Nói đúng hơn, miền Nam-Việt Nam, -Việt Nam trở thành một phận gái hầm hưu cho cảnh ngộ của lịch sử, mà ép duyên gán nợ cho một anh chồng Trọc phú. Xin trở lại vụ đại phát thanh để dễ dàng sáng tỏ tính chất xung khắc qua cuộc hôn nhân biến cưỡng này. Tổng thống Diệm Khao Khát có một đài phát thanh tối tân và hiệu năng của nó để tương đương với đài Hà Nội. Trước hết, vì đòi hỏi phải có một chiến lược chính trị trưởng kỳ tại Bắc Việt, với hiệu năng lớn mạnh của đài Sài Gòn thì chính quyền miền Nam mới có thể dành một chương trình đặc biệt hướng về toàn thể miền Bắc và xa hơn nữa là Lào và Bắc Thái Lan, là nơi có hàng ngàn Việt kiểu cư trú đài sài gòn không đủ khả năng hoạt động trong một khu vực rộng lớn như vậy. chính quyền biển nam đành phải bó tay về hoa kỳ từ chối lời yêu cầu tối tân hóa đài sài gòn. trong khi đó thì hoa kỳ sẵn sàng viện trợ cho nam việt nam một đài tiếp vận địa phương, mà ngân khoản tốn phí có thể gấp đôi ngân khoản tối tân hóa đài sài gòn. tại sao có vụ mâu thuẫn kỳ cục như vậy? điều giản dị là hoa kỳ muốn độc quyền truyền thanh tiếng nói chống cộng của họ qua bức màn sắt hoa kỳ không muốn miền Nam được quyền chia sẻ. Cho đến lúc bấy giờ Đài Sài Gòn vẫn không có gì khả quan hơn xưa. Điều mà trước năm 1963, Tổng thống Diệm Ao ước có một chương trình phát thanh đặc biệt hướng về miền Bắc với một hiệu năng tối đa. Thì đã có từ 1964 đến 1970, nhưng chương trình ấy lại nằm trong hệ thống Đài BOF. Tùy Đài đặt ngay tại Sài Gòn, và do nhân viên người Việt đảm trách nhưng thực chất của nó là của Hoa Kỳ qua miệng người Việt Tóm lại Hoa Kỳ quan niệm Đại Phát Thanh Sài Gòn chỉ là một nhiệm vụ thông tin tuyên truyền trong lãnh thổ miền Nam còn miền Bắc đã có Hoa Kỳ lo liệu Trước hết là Đại VOA sau là Đại Bof Chí thức Ngô Đình Du thủ thúc trong một thực tại biển trợ như vậy thì chỉ còn con đường là cam phận làm tay sai một cách thiếu thông minh và chơi trẻn Ông Nhu lựa chọn một thế đứng mới, tức là lựa chọn một con đường giải thoát khỏi ông chủ keo kiệt. Tiếc thay con đường đó lại đem đến sự giải thoát vĩnh viễn cho ba anh em ông Nhu. Nói ra những mâu thuẫn Việt Nam Cộng Hòa và Mỹ thì nhiều lắm. Mâu thuẫn về quan điểm lập trường, mâu thuẫn về chiến thuật chiến lược. Khi ông Nhu trở lại thân thiết với Pháp thì chỉ là một chiến thuật tạo thế chân vàng và cũng là điều kiện dọa Hoa Kỳ, nếu anh bắt bí tôi quá, tôi sẽ bỏ anh. Tôi sẽ không cô đơn. Đờ Gao đã sẵn sàng. Một khi Đờ Gao thân thiện với miền Nam thì dĩ nhiên Cianoc sẽ không theo đuổi chính sách thủ nghịch với miền Nam nữa và đó cũng là con đường đưa điện thoại với miền Bắc. Trước sau cái gút của vấn đề chỉ là Pháp CA không khi nào để cho miền Nam một mặt sống bị viện trợ của Mỹ một mặt lại đưa bàn tay nắm tay của Đờ Gao vẫn bị coi là kẻ thù của Mỹ. C.A. không nghe ngại những toan tính của ông Du trong việc tìm một thế thỏa hiệp với Cộng sản Bắc Việt, nhưng C.A. coi việc miền Nam thân thiện với Pháp là một biến cố nguy hiểm và phải đập vỡ từ trong trứng nước. Chương 10. Cái thế của kẻ khó ăn đau Riêng những công tác tỉnh báo tại miền Bắc, thì Hoa Kỳ và chính quyền miền Nam đã bất động sâu xa. Chính quyền miền Nam muốn chú trọng về tình báo chiến lược, Hoa Kỳ ngược lại chỉ chấp thuận những hoạt động có tính cách tỉnh báo chiến thuật. Phương tiện hoạt động của sở nghiên cứu lúc đầu đều tùy thuộc vào khả năng viện trợ của Mỹ, và Mỹ viện trợ cho từng điệp vụ và những vụ này phải là những công tác phối hợp tay đôi, Việt và Mỹ. Năm 1957, chính quyền miền Nam rất muốn thực hiện một kế hoạch tỉnh báo chiến lược tại miền Bắc trước hết nhằm vào các vùng Thượng Du, Móng Cái, Đầm Hà, Tiên Yên, Lai Châu, Hòa Bình, sau là hai miền Bùi Chu Phan Diệp. Nếu kế hoạch này được thực hiện với phương tiện dồi dào, thì sẽ tiến đến sự thành lập, mặt trận giải phóng miền Bắc, làm động cơ phát động du kích chiến đấu chống cộng từ mỗi cục bộ địa phương, nhằm đến toàn bộ miền Bắc. Muốn được như thế đòi hỏi một ngân khoản quá lớn lao và một sự đại thọ liên tục dồi dào, cuối cùng kế hoạch ấy chỉ là bông tường và hoa kỳ chỉ thỏa thuận tài trợ cho những nhiệm vụ phối hợp có tính trách nhiệm khả năng tình báo cả miền bắc lẫn miền nam những nhiệm vụ phối hợp đó chỉ nhằm thả người ra miền bắc với những nhiệm vụ thâu lượm tin tức gây rối phá hoại như phá hoại đường xe lửa ném lựu đạn đặt chất nổ nghĩa là hoàn toàn có tính cách chiến thuật giai đoạn chống cộng mà lại chống ngay trong vùng cộng sản bắc việt Thì như thế quả là ngây ngô lỗ bịch Vì không khác gì Kẻ cho ăn đông giữa khi đói kém cố nỗi miền Nam lại vào cái thế Kẻ khó ăn đông màu Hoa Kỳ Thì nắm hậu bao rất chặt Đại cương sự bất đồng Giữa Hoa Kỳ và miền Nam Việt Nam Là như vậy Chính quyền của diện diệp Sihanouk và Mỹ Trong khi Hoa Kỳ Tìm cách loại bỏ ảnh hưởng của Pháp Tại miền Nam thì ngược lại Họ vẫn củng cố Sihanouk Mặc dù ai cũng biết Sianuk chỉ là con cờ của Pháp phải duy trì bằng bất cứ giá nào tại Đông Dương Năm 1956 ông Ngô Đình Nhu qua Campuchia cùng với chủ trương ve vãn Sianuk Lúc ấy Hoa Kỳ chưa phải là thế lực đáng kể tại ban đảo Đông Dương và Hoa Kỳ tán trợ đường lối ve vãn Sianuk của ông Nhu Theo bác sĩ Trần Kim Tuyến thì ông Nhu đổ Sianuk đón tiếp một cách trọng thể Tuy không có nghi lễ chính thức Nhưng ông Sianuk đã dành cho ông Nhu một ngoại lệ, nghĩa là tiếp ông như một quốc trưởng. Sau đó Sianuk chính thức được mời qua thăm Việt Nam Cộng hòa, và dịp này Sianuk được đón tiếp hết sức trọng thể. Cuộc hội đàm Sianuk Ngô Đình Nhu được coi là tốt đẹp, nhưng Tổng thống Ngô Đình Diệm vốn là người không khéo léo trong sự giao tế, qua hình thức nghi lễ. Nên theo bác sĩ Tuyến, trong cuộc gặp gỡ Sianuk, Tổng thống Diệm vẫn giữ vẻ mặt trang nghiêm đạo mạo. Do đó mà thiếu sự thân mật cởi mở cần phải có đối với một người khôn khéo và có tài diễn xuất như Sianuk. Kết quả là khi trở về nước, Sianuk lại tiếp tục chính sách ve vãn Cộng sản và bất thân thiện với miền Nam. Cũng từ đó Việt Nam Cộng hòa và cầm chia giữ miếng nhau. Theo bác sư Tuyến, ông Nhu chủ trương phải triệt hạ cho bằng được Sianuk. Khi ông Nhu chủ trương như vậy thì Hoa Kỳ tiếp tục ve vãn Sianuk một xa lộ thanh thang nối liền Campuchia với Sián Núk được Mỹ thực hiện để làm quà gớm cho ông vua xứ chùa Tháp. rồi một bệnh viện lớn cũng được Hoa Kỳ xây cất tại Campuchia. nhưng Sián Núk vẫn tiếp tục chính sách riêng của ông ta và tiếp tục công kích Mỹ. xa lộ Nam Vang biệt thự Sián Núk do Mỹ viện trợ khánh thành chưa được bao lâu thì trung cộng lại nhảy vào viện trợ cho Campuchia và dựng lên cả một hệ thống cột điện dài chay dài trên xa lộ của Mỹ. bệnh viện tại Lom do Mỹ xây cất, thì lại do Liên Xô viện trợ máy móc cùng với các đồ trang bị thuốc men và một số bác sĩ Nga. Dù ve vãn, Mỹ vẫn bị Sienuk đá bay khỏi Campuchia. Tuy vậy, Mỹ vẫn cố gắng tìm mọi cơ hội ve vãn Campuchia và đồng thời ngăn chặn không cho miền Nam phá Sienuk. Hậu quả là Mỹ vẫn trắng tay tại Campuchia. Nhưng Mỹ muốn tách biệt miền Nam với Campuchia. Chúng tôi kể lại đây một câu chuyện mưu sát Siên do miền Nam chủ động. Nhưng Mỹ lại chịu tay bay vạ gió và đồng độ chống Mỹ của Siên càng tăng. Đây cũng là một thí dụ cho biết rằng đối với Mỹ thì đừng có do dự khúng núm và phải đặt Mỹ vào trước những việc đã rồi và phải trói chặt chân họ vào những biến cố. Và ta phải làm chủ biến cố, chính sách chủ nhân ông độc quyền của Mỹ, dân nhược tiểu phải biết điều đó. Tháng 8 năm 1963, bà Ngô Đình Nhu nói trong phiên họp phụ nữ lên đới rằng phải chói chân, chói tay mấy thằng phiên lưu đó ý ám chỉ Mỹ, mà hành hạ. Hà. Câu nói đó tuy có đại ngôn nhưng nghĩ lại cũng đáng cho ta suy nghĩ. Trở lại câu chuyện ám sát Sienuk năm 1961 thì đó cũng chỉ là trước ám sát Sienuk sau hành hạ Hà Mỹ cho vui. Số là sau khi ông Ngô Trọng Hiếu rời khỏi chức vụ đại diện Nam Việt Nam tại Campuchia, thì tòa đại diện Nam Việt Nam vẫn duy trì cơ sở như cũ. Nam Việt Nam, Campuchia, tuy rất căng thẳng, nhưng chưa đến nỗi đoạn giao. Mặc dù vậy, cơ quan tình báo phủ tổng thống vẫn nhận được chỉ thị phải hạ siên bằng bất cứ gia nào. Âm mưu này muốn đạt được kết quả thì trước hết phải canh chừng Mỹ. Xử lý chức vụ đại diện lúc ấy là ông Phạm Trọng Nhơn, một điệp viên của Nam Việt Nam, hoạt động tại Nông Bệnh. Có biết một số kỹ sư Mỹ có trách nhiệm thiết lập xa nộ Long Bình vườn Xiên Úc là chỗ thân quen của họ Xiên Úc. Bà mẹ Xiên Úc lại nổi tiếng là người thích nhận hối lộ và quả biếu Điệp viên này được mật lệnh của Phụ Tổng thống là phải bám sát viên kỹ sư người Mỹ và tìm cách khai thác ông ta nếu có thể được. Điệp viên kể trên báo cáo cho cơ quan tình báo Phụ Tổng thống biết là viết kỹ sư Mỹ sắp lên đường về Mỹ qua ngã Hồng Kông. Ngày lên đường về Mỹ, viên kỹ sư người Mỹ có đến chào cáo biệt quốc trưởng Xiên và Hoàng Thái Hồng. Đó cũng là ngày Sài Gòn bật đèn xanh cho phép các điệp viên hành nghề. giê xu tại Đồng Bành, có chuyển về Sài Gòn một tấm danh thiếp của viên kỹ sư Mỹ này cùng bút tích của ông ta. Lập tức cơ quan tỉnh báo Phủ Tổng thống in lại một số danh thiếp của viên kỹ sư Mỹ dập đúng y khuôn và trao phó cho một chuyên viên nghiên cứu kiểu chữ của ông ta và giả mạo kiểu chữ này cho công tác điệp bộ. Kế hoạch được trình bày lên ông Nhu và ông hoàn toàn tán thành. Sau đó hai chiếc vali tuyệt đẹp dùng vào việc giết quốc trưởng Siên Chiếc vali thứ nhất thì bình thường trong đựng một số kỷ vật quý giá xuất xứ tại Hồng Kông. Chiếc vali thứ hai chính là quyết định số mạng của Siên Trong đó ngoài một số kỳ vật còn có một cái hộp ngà hào hạng xuất xứ từ Đài Loan, một loại chất nổ ghê gớm cực mạnh dành cho các điệp viên, được cho vào hộp cùng với một bộ phận cơ bẩm tinh vi. Và bộ phận này được nối nắp vali, khi mở vali thì tự động chất nổ xe bọc phát ngay. Sau khi hóa trang và làm dấu cẩn thận, hai chiếc vali này được mang lên xe biển số ngoại giao của ông đại diện Phạm Trọng Nhơn. Chính ông Phạm Trọng Nhơn có nhiệm vụ chuyên chở hai chiếc vali này lên nông bay, nhưng ông cũng không biết được nội dung ra sao và ông Nhơn cũng chỉ cảm thấy có chuyện gì khác lạ sắp xảy ra. Sia Nút thoát chết và kế hoạch của ông Như bất thành Nhờ xe mang biển số ngại giao đoàn của ông Phạm Trọng Nhơn nên hai chiếc vali nguy hiểm đã vượt qua biên giới và đến tòa đại diện hoàn toàn tốt đẹp. Tại Sài Gòn, cơ quan tình báo phủ tổng thống theo dõi từng giây phút với bao nhiêu lo âu hồi hộp. Nếu như bị tình báo Campuchia khám phá thì bang giao Campuchia Nam Việt lần này đã đứt đoạn luôn, không còn gì hàn gắn được nữa. Ông Ngô Đình Nhu cùng mấy cộng sự viên thân cận đã tính toán thế này, nếu giết được Sihanouk thì việc đầu tiên phải đưa Sơn Ngọc Thành về Campuchia để làm chủ tình hình. Ngoài mấy điệp viên chủ chốt thì tòa đại diện Nam Việt Nam Không một ai hay biết gì về âm mưu này, kể cả ông đại diện Phạm Trọng Nhơn, cũng chỉ được gì tai sơ qua là sẽ có một vụ nổ lớn. Theo kế hoạch đã dự định, Điệp viên Nguyễn Nhơn cải trang thành một nhân viên của nhà thầu Mỹ, nơi mà nhân viên kỹ sư Mỹ này phục vụ. Khoảng 9 giờ sáng, Điệp viên Nhơn dùng xe hơi vào Hoàng Cung xin ý kiến viên giám đốc nghi lễ Hoàng Cung để trao tặng vật phẩm của viên kỹ sư Mỹ nhân nói là viên kỹ sư mỹ khi ghé qua Hồng Kông đã mua hai vali tặng phẩm này để gửi tặng quốc trưởng Siên Núp và ông giám đốc nghi lễ giám đốc nghi lễ hoàng cung Campuchia cũng là chỗ bạn thân của viên kỹ sư mỹ nên không do dự gì cả và ông vui vẻ nhận hai vali quý giá chiếc vali thứ nhất tặng viên giám đốc nghi lễ cùng với danh thiếp của viên kỹ sư mỹ và trên danh thiếp không quên viết mấy dòng thăm hỏi Sau vụ ám sát hụt này, báo chí Campuchia đã có dịp tường thuật khá đầy đủ. Riêng về phía tỉnh bã Phủ tổng thống lúc bấy giờ, được báo cáo nội vụ như sau. Khi viên giám đốc nghi lễ mở chiếc vali phần quà tặng của ông ta thì chiếc vali này chứa hoàn toàn tặng phẩm đắt tiền. Sau đó ông ta đem chiếc vali vào phòng khách riêng của Sihanouk. Chiếc vali này niêm phong kỹ càng với chữ tính tặng hoàng thái hậu của quốc trưởng Khmer cùng với phong thư Đừng tấm danh thiếp của viên kỹ sư Mỹ Với những lời lẽ rất đẹp Kính thăm Và chào cáo biệt Hoàng Thái Hậu Và quốc trưởng Sienuk Phòng khách lúc ấy lại có mặt cả hai mẹ con Sienuk Nhưng lại Nhằm đúng vào giờ Thái tử Sienuk và Hoàng Thái Hậu Phải ra đài sảnh để tiếp đón Đoàn sinh viên Trung Quốc Cùng đi với một số sinh viên Campuchia Thái tử Sienuk Vừa cất lời khuyên nhủ sinh viên Thì một tiếng nổ kinh hoàng Làm rung động cả Hoàng Cung số là siên úc và hoàng thái hậu đi ra đại sảnh tiếp sinh viên thì có lẽ viên giám đốc mở vali lấy tặng phẩm để dân thái tử nên chiếc vali phát nổ viên giám đốc nghi lễ chết tàn thầy. cả thủ đô nông benh náo động buổi phát thanh vào lúc 12 giờ trưa đại boa cũng như masquerba đều loan tin và cho biết vắn tắt thái tử siên úc thoát hiểm nhưng dân campuchia lại không tin cho rằng siên úc đã chết tàn thầy. 12 giờ trưa, nghe tin đài BOA, cơ quan tỉnh báo phủ tổng thống đã lấy làm mừng và sửa soạn tự hiện giai đoạn 2, nghĩa là cấp thời, đưa Sơn Ngọc Thành về. Nhưng chỉ ít phút sau, một tài liệu gửi về Sài Gòn cho biết âm mưu bất thành. Cho đến lúc ấy, Tòa Đại sứ Mỹ vẫn chưa được biết tỉnh báo Nam Việt Nam chủ động vụ này. Nhưng chỉ một ngày sau thì báo chí Campuchia đều chia chữa mũi rùi vào Mỹ và quả quyết Mỹ âm mưu sẵn hại Thái tử Xiên Lúc. Bàng rào Mỹ Campuchia lại thêm một lần nữa trở nên căng thẳng. Có một điều là là Campuchia không nghi ngờ Sài Gòn, Hoa Kỳ lãnh đủ cơn tay bay quả gió này. Dư luận báo chí Campuchia lại có dịp được ổn ảo và mạt sát Mỹ thậm tệ, nhất là mấy tờ nhật báo. Sau đó ít lâu, một người Nam Việt Nam bị bắt vì Campuchia tỉnh nghi ông ta là nhân viên tỉnh báo CA có liên quan đến vụ mưu sát xin Thực ra Phạm Quang Tổng, tên đương sự hết sức oan uổng ông ta làm nghề viết báo đương sự bị kết án tử hình mãi gần đến sau cuộc đảo chính của lô ông ta mới được trả tự do cuộc mưu sát sienok bất thành nên kế hoạch đưa sơn ngọc thành về nông bê đành xếp lại Nam Việt nam bắt đầu nghiên cứu một kế hoạch mới mà sơn ngọc thành sẽ giữ vai trò chủ chốt trước vấn đề nan giải này ông như hỏi bác sĩ tuyến xem có cắt chén ngân sách và ngoại viện được không Điều này không thể được vì sẽ lộ ngay Và khi Tòa Đại sứ Mỹ biết được Thì họ sẽ không bao giờ chấp thuận Dùng quản tiền ngoại viện để biện trợ cho họ Sơn Do đó chỉ còn cách trích trong quỹ đen của Phủ Tổng thống Nếu rồi giả phương tiện thì dân Ngọc Thành Có đủ khả năng phát triển tổ chức của ông ta Đến mức độ lớn mạnh Nhưng rốt cuộc ông ta đành thúc thủ Trong một hoàn cảnh hết sức thiếu thốn Mỗi tháng phủ tổng thống chỉ có thể viện trợ cho Sơn Ngọc Thành vài 300.000 ngàn bạc mặt. Tuy có điều số tiền này được trao tận tay họ Sơn và ông ta có thể chi tiêu như thế nào tùy ý. Điều đó, theo bác sĩ Tuyến, đã làm cho Sơn Ngọc Thành rất cảm động vì tuy nhận tiền của Nam Việt Nam, nhưng ông ta vẫn không bị xúc phạm vì lòng tự ái quốc gia của một vị lãnh tụ. Nơi ăn trốn ở và sự di chuyển của Sơn Ngọc Thành hoàn toàn bí mật. Cơ quan CA của Mỹ cũng biết, nhưng không có một phản ứng nào. Bị lẽ tiền của Nam Việt Nam tài trợ cho Sơn Ngọc Thành không thuộc ngân sách ngoại viện. Đầu năm 1960, lực lượng họ Sơn quy tụ khoảng 400 cây súng phân tán trong hai vùng mật khu Châu Đốc và Bình Long. Sĩ quan Nam Việt Nam trực tiếp đảm nhận huấn luyện và làm cố vấn cho lực lượng võ trang này. Tuy họ có tinh thật chiến đấu hoàn toàn gan dạ nhưng hoàn toàn thiếu về mọi phương diện, nhất là vũ khí, quân trang, quân dụng. Trong khi đó Hoa Kỳ thì vũ khí đổ đi không hết, nhưng tuyệt nhiên Hoa Kỳ không viện trợ cho lực lượng của Sơn Ngọc Thành lấy một khẩu súng Chính quyền Ngô Đình Diệm cũng chỉ còn biết cách vơ vét một số khí giới thuộc loại phế thải của Pháp như MAT-49, MAS-36 để giúp họ xưa. Nếu nói rằng Mỹ viện trợ vũ khí cho Nam Việt Nam và Nam Việt Nam có toàn quyền sử dụng vũ khí ấy thì không đúng. Cố vấn Mỹ kiểm soát một cách khắt khe nên phủ tổng thống không thể dùng một khẩu Gram 31 của Mỹ để tặng cho Sơn. Bởi nhất nhất đều không qua được con mắt giòm ngó của tỉnh báo Mỹ. Về phía Tây, Sơn Ngộ Thành được Thái Lan hiểm trợ nhưng bản doanh vẫn là Sài Gòn. Trên đây cũng đổ tạm nói lên sự mâu thuẫn và bất đồng giữa Việt và Mỹ chủ trương của Hoa Kỳ theo Ngô Đình Nhu là một sự lường gạt xấu xa. kể từ năm 1959 theo bác sĩ Trần Kim Tuyến thì ông Ngô Đình Nhu chủ trương quyết hạ cho bằng được Sien vì nếu không chính Sien sẽ là một mũi dùi đâm cực mảnh ngang Hồng Việt Nam Cộng Hòa biên giới Việt Nam Campuchia nếu còn Sien Núc thì đây sẽ trở thành bụng chiến thuật bất khả xâm phạm của cộng sản đối với Sien Núc ông nhu chỉ có hai giải pháp một là lật nhà ông ta hai là trở lại ve bạn thân thiện với ông ta giải pháp ve bạn thân thiện đã bất thành cho nên miền nam chỉ còn một cách là đương đầu quyết liệt với campuchia con đường này lại đi ngược với chủ trương của mỹ kể từ năm 1960 khi chiến cuộc gia tăng và nhất là trận đánh kiến phong tháng 10 năm 1960 giữa lực lượng chính quy của cộng sản với tiểu đoàn một nhảy dù người mỹ mới bắt đầu nhận ra sự thật Campuchia đã trở thành căn cứ đại an toàn của một trận giải phóng miền Nam Việt Nam. Lực lượng Cộng sản đã xuất phát từ bên kia lãnh thổ Campuchia tiến qua đánh kiến phòng. Tuy viết sự thật như vậy nhưng Mỹ vẫn giữ chủ trương về bán ván Orbecianuk. Không phải tất cả các chiến lược gia Mỹ không hiểu rõ tầm quan trọng của lãnh thổ Campuchia đối với cuộc chiến tại Việt Nam. Nhưng lúc ấy Washington vẫn chủ trương giới hạn cuộc chiến trong cục bộ miền Nam. Đầu năm 1963, với trận ấp bắc, tuy không có gì đáng gọi là một trận thua lớn, sự thiệt hại của Việt Nam Cộng Hòa được coi là cân bằng, nhưng Hoa Kỳ lại lợi dụng trận đánh này và hồn hào gây áp lực với Tổng thống Kennedy, buộc chính quyền Ngô Đình Diệm phải thay đổi chiến thuật. Cũng từ năm 1963, Hinman nhận định rằng, phải thay đổi thái độ PCNUC nghĩa là chấm dứt giai đoạn ve vãn, Trong khi đó thì ông Ngô Đình Nhu lại làm ngược lại nghĩa là bắt tay với Pháp tìm ở Đề Gầu một điểm tựa Ông Nhu cũng đồng thời cũng muốn hâm nóng lại mối bang giao Việt Nam Campuchia đã nguội lạnh từ lâu Hoa Kỳ coi chủ trương này như một mối đe dọa cho thế đứng của họ tại bán đảo Đông Dương Bởi vì Hoa Kỳ muốn đẩy mạnh cuộc chiến muốn mở rộng địa bàn hoạt động thì toàn tính của ông Nhu lấy Pháp làm thế tựa tìm Campuchia một thái độ trung lập tích cực nghĩa là trung lập giữa Việt Nam Cộng Hòa và Bắc Việt, thì chủ trương ấy tự nói lên tính cách đe dọa nguy hiểm đối với toan tính của Hoa Kỳ. Đó cũng là lý do khiến người Mỹ nóng lòng muốn thanh toán ngay Ngô Đình diện Ngày 19 tháng 7 năm 1963, nghị sĩ Juan thuộc Ủy ban Ngoại giao Hoa Kỳ tuyên bố Việt Nam không đáng nhận được sự hy sinh của một trẻ em Hoa Kỳ. Ông còn nói rằng, không đồng ý cho một đồng đô la nào nữa để ủng hộ một chế độ độc tài tàn bạo của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Tại sao như thế? Được nhập quốc tỉnh Việt, người Campuchia năm 1959, coi đó như một thắng lợi. Trong vụ tranh đấu Phật giáo 1963, Campuchia được ghi nhận là nước công kích chính quyền Ngô Đình Diệm mãnh liệt Nhật. Ngay từ tháng 7 năm 1963, khi cuộc tranh đấu của Phật giáo trở nên mãnh liệt, thì Xen Úc đã tìm mọi cách vận động khối người Việt gốc Campuchia tham gia cuộc đấu tranh này với chủ ý lật đổ cho kỳ được chế độ ngô Đình Diệm. Nhưng Xen Úc đã không thành công như ý muốn, bởi cộng đồng người Việt gốc Campuchia tại miền Tây vốn có cảm tình đặc biệt với cựu thủ tướng Sương Ngọc Thành. Và dĩ nhiên trong hoàn cảnh ấy, Sơn Ngọc Thành phải giữ thế trung lập giữa chính quyền Nam Việt Nam và Phật giáo. Nói đến cộng đồng người Việt gốc Campuchia thì không thể nào bỏ qua thế lực của các sư sãi Campuchia. Các vị sư sãi này luôn luôn là các vị thủ lãnh có uy quyền đối với đồng bào họ và đa số lại có cảm tình đặc biệt với Sư Ngọc Thành. Khi phái đoàn Phật giáo đã ý kiến Tổng thống Diệm vào ngày 15 tháng 5, sau vụ nổ đại Phát Thanh Huế, Hòa thượng Lâm Em đã phát biểu Được gặp Tổng thống như thế này tôi thấy tốt đẹp lắm Từ đó tuy có tiếng Trong ủy ban liên phái nhân hòa thượng Lâm Em Cũng như cư sĩ Sơn Thái Nguyên Vẫn giữ thái độ ôn hòa Đối với chính quyền Ngô Đình diệm. Nếu không muốn nói là họ vẫn giữ thái độ Thân thiện với chính quyền Nhờ vậy trong suốt cuộc đấu tranh Chống Phật giáo năm 1963 Người Việt gốc Campuchia Tại miền Tây vẫn thụ động Những tỉnh có nhiều người Việt gốc Campuchia Chiếm đa số nhờ Trà Vinh Sóc Trăng đều không có phản ứng đáng ghi nhận. Trong bốn vùng chiến thuật thì vùng bốn, nhất là miền Tây, kể cả tháng 5 đến ngày 1 tháng 11 năm 1963, được coi là yên tĩnh về Phật giáo. Mặc dù Xe Núc có hỗ trợ của mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, sau ông vẫn không sao kích động được cộng đồng người Việt gốc Campuchia để họ đứng lên chống lại chính phủ Ngô Đình Diệm. Được như vậy là nhờ ảnh hưởng của Sơn Ngọc Thành và uy quyền lớn lao của Hòa Thượng Lâm Em bị thủ lĩnh của các sư sãi Campuchia tại miền Nam. Điều đáng kể là chính quyền Ngô Đình Diệm nắm vững cộng đồng người Việt gốc Campuchia chính là nhờ trục Lâm Em, Sơn Thái Nguyên, Sơn Ngọc Thành. Năm 1950, đã có đề nghị yêu cầu Tổng thống Diệm đặt người Việt gốc Campuchia thành thiểu số như đồng bào thượng. Các thủ lĩnh của họ phản đối Hòa Thượng Lâm Em cũng như sư sãi Campuchia cho rằng như thế là hạ nhục người Campuchia. Đề nghị này được hủy bỏ, các thủ lãnh Campuchia coi đó như một chiến thắng và một ân huệ mà Tổng thống Diệm dành cho họ. Với chính sách về bán Campuchia và nắm vững cộng đồng Campuchia tại miền Tây, Diệm đã dành cho họ nhiều ưu tiên và đó cũng là cách nhằm nâng cao uy tín của sự ngọc thành và buốt ve lòng tự ái dân tộc của cộng đồng người Campuchia vốn có nhiều mặc cả với người Việt. Khi người Campuchia được nhập quốc tỉnh Việt, họ coi như một thành công đáng kể, tức là được đối xử ngang hàng như người Việt. Có điều rất khó hiểu là vào năm 1954, người Campuchia lại muốn trở thành dân tộc thiểu số tại miền Nam. Theo sự tiền liệu thì đây cũng là một chiến thuật nằm trong sách lược ngoại bang muốn biến người Việt gốc Campuchia thành dân tộc thiểu số, rồi tự nhãn hiệu thiểu số sẽ dễ dàng bước qua một giai đoạn khác tức là giai đoạn phát động phong trào tự trị của người campuchia tại miền tây. 1963, Sihanouk được dịp trả thù. kể từ năm 1959, thái tử Sihanouk tìm mọi cách phát triển uy tín và cơ sở mật tại hạ tầng cộng đồng người việt gốc campuchia. nhưng như trên đã viết, uy tín của thái tử Sihanouk vẫn mở nhạt trước một sơn ngọc thành và lâm em. vụ tranh đấu Phật giáo năm 1963 là một thất bại lớn của Sihanouk tại miền tây vì Sienuk không đạt được âm mưu khuấy động lại miền Tây với danh nghĩa tranh đấu cho năm nguyện vọng của Phật giáo Trong khi đó tại Đồng Bành Sienuk dùng mọi nỗ lực để ẩm trợ tinh thần cho cuộc tranh đấu của Phật giáo miền Nam Báo chí từ phe Campuchia Chia Hữu đến phe tả đều nhất loạt lên án chính quyền Ngô Đình Diệm. Điển hình là Nhật Báo Nách chat Nium tờ báo của chính phủ kể từ tháng 5 năm 1959 cho đến tháng 2 năm 1963, nhật báo này mở cả một chiến dịch tấn công chính quyền Ngô Đình Diệm về vụ gọi là kỳ thị và tàn sát Phật giáo. Ngôi chùa Angkor, một ngôi chùa lớn mới được xây cất tại đồng bằng, đã trở thành trung tâm tranh đấu của Phật giáo tại Campuchia. Trong buổi lễ khánh thành ngôi chùa này vào đầu tháng 6 năm 1963, Thái tử Sihanouk đã tuyên bố những lời nảy lửa lên án chính phủ Ngô Đình Diệm, chính phủ Diệm sau khi tàn sát nhiều sư sãi và Phật tử Campuchia tại Biển Nam nay lại ngược đáy và tàn sát cả đồng bào của họ theo Phật giáo Ngày 9 tháng 6 năm 1963 chính phủ Campuchia tổ chức một cuộc meeting tại chùa Onalum để gọi là biểu dương tinh thần đoàn kết với Phật tử của Miền Nam để phản kháng chính quyền Ngô Đình Diệm về sự đàn áp Phật giáo Hội Việt Kiều Phật giáo do ông Trần Văn Được làm chủ tịch cũng được chính phủ Campuchia dành mọi sự dễ dãi trong công cuộc vận động Việt Kiều chống lại chính quyền Ngô Đình Diệm. Ngày 16 tháng 6 năm 1963, chính phủ Campuchia lại cho phép hội này được tổ chức một cuộc biểu tình rầm rộng trước Tòa Đại diện Việt Nam Cộng Hòa tại Nông Tây để lên án chính quyền Ngô Đình Diệm và đế quốc đàn áp phật giá Việt Nam. Trước đó 3 ngày, Tức là ngày 13 tháng 6, Campuchia bày tỏ lòng căm phẫn của chính phủ và nhân dân Campuchia trước các vụ đàn áp đối với người Campuchia tại miền Nam và cũng bày tỏ niềm lo âu trước các biện pháp đàn áp Phật giáo và Phật tử của chính phủ Việt Nam Cộng hòa. Trong văn thư kể trên, chính phủ Campuchia đòi hỏi chính phủ Việt Nam Cộng hòa phải tôn trọng các nguyên tắc của các tuyên ngôn nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Tổng trưởng Ngoại giao Comitia đã chính thức mời biên đại lý và tòa đại diện Việt Nam Cộng hòa đến Bộ Ngoại giao và trao cho ông này một văn thư gửi Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng hòa. Trong văn thư ngày 16 tháng 6, Siernok tuyên bố hỗ trợ chính phủ Tích Lan của bà Hoa để vận động với Uthan Tổng Thư ký Liên hợp quốc để đưa vụ Phật giáo Việt Nam ra trước Đại hội đồng Liên hợp quốc. Khi Siernok tranh đấu cho Phật giáo Việt Nam Cộng hòa. Đối với Sien Húc, thì vụ Phật giáo năm 1963 là một cơ hội vàng để ông có dịp tố cáo Việt Nam Cộng hòa về một điều giả tạm. Nhưng Sien Húc vẫn cho rằng chính quyền Ngô Đình Diệm đã đàn áp giết hại người Campuchia và các sư sãi Campuchia tại Việt Nam. Sien Húc gắn liền lời tố cáo này với chiêu bài ủng hộ triệt để cuộc tranh đấu của mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam. Việt Nam. Sienuk không ngừng phát động Cả một chiến dịch báo chí tấn công Và bôi đen chính quyền Ngô Đình Diệm Trong khi đó cộng đồng người Việt gốc Campuchia lại tỏ ra thở lạnh nhạt. Nhờ vậy mà vùng 4 chiến thuật Không gặp một khó khăn nào trong vụ tranh đấu ngoại trừ một vài địa phương Như Bến Tre, Mỹ Tho Nhưng lại rất không đáng kể Căn cứ theo tài liệu thì Trong suốt thời gian tranh đấu của Phật giáo Vùng 4 chiến thuật Chỉ phải đối phó với âm lực quân sự mạnh mẽ Của một trận giải phóng miền Nam biển tây coi như không có vụ đấu tranh phật giáo nếu không theo dõi báo chí và đài VOA và bbc khi nhận được ý kiến của tổng thống diệm cũng như bộ trưởng bùi văn lương ông đại biểu nguyễn văn vàng cũng đã trình bày rõ ràng như vậy và tướng huỳnh văn cao tư lệnh vùng 4 cũng đã xác nhận như vậy trong tập hội ký của ông mới xuất bản gần đây Tại nông pe ngày 2 tháng 11 năm 1963 Tức là một ngày, đảo chính và chiếc cái chết của hai anh em Ngô Đình Diệm, Thái tử Siên đã biểu lộ niềm ân hoan chưa từng có. Đêm ngày 2 tháng 11, Siên mở tiệc liên hoan trong Hoàng Cung. Tờ La Depeche, số ra ngày 3 cho biết rằng cái chết của Nhu Diệm đã đem lại cho nhân dân Campuchia một niềm vui mừng vô hạn. Thái tử Siên chính thức tuyên bố Ngô Đình Diệm, kẻ thù nhân dân Campuchia và Phật giáo đã đền tội. Đó là ngày hội lớn của lịch sử Đông Dương. Liên tiếp trong 3 ngày, Thái tử xiên Núc mở tiệc liên hoan làm như chính ông ta ra tay hạ được kẻ thù không đội trời chung. Sự thực thì anh em Tổng thống Ngô Đình Diệm chính là kẻ thù không đội trời chung của xiên Núc. xiên Núc, biết rõ chính quyền Ngô Đình Diệm, đã tài trợ và dung dưỡng tổ chức Khơ Me Tự Do của Sương Ngọc Thành. Chỉ một điều này đã đủ khiến xiên Núc căm thù chính quyền Ngô Đình Diệm, bởi vì Sư Ngọc Thành đối với xiên Núc là kẻ thù không đội trời chung. Xiên Úc đã dùng đủ cách để hạ sát Sơn Ngọc Thành, kể cả âm mưu dùng bàn tay phòng nhị Pháp và một trận dân tộc dài phóng miền Nam. Nhưng Xiên Úc không thể làm gì được Sơn, bởi chính các uy tín lớn lao của họ Sơn trong cộng đồng người Campuchia ở miền Nam đã tạo nên bức tưởng thành bảo vệ Sơn và tổ chức Khương mây Đỏ Tự Do. Mối thủ biên giới Trong chuyến công du tại Việt Nam năm 1957, Hai từ Xiêm lúc đặt vấn đề biên giới Việt Nam Campuchia với ông nhu Kết quả là Xiêm lúc và ông nhu đã thỏa thuận như thế này. Hai chính phủ Nam Việt Campuchia sẽ không đặt vấn đề biên giới như một tiên quyết cho việc thiết lập bang giao Việt Nam Campuchia. Tuy nhiên hai nước vẫn mặc nhiên công nhận thỏa hiệp Norodom năm 1873. Theo thỏa hiệp Norodom ký kết giữa thống đốc Nam Kỳ và Campuchia, ông hoàng Norodom thì biên giới Việt Nam Campuchia được phân định bằng 124 cột trụ, kéo dài từ ngã ba biên giới cho đến phía bắc kênh Vĩnh Tế qua sông Tonle. Sóc trong tum, ban chu ban lan. Kết quả cuộc hội đàm giữa Sinuk và Ngô Đình Nhu là Campuchia sẽ không công nhận chính quyền miền Bắc nhưng vì tôn trọng tinh thần hiệp ước Geneva năm 1945, Campuchia chỉ thiết lập bang giao với Việt Nam trên hàng đại diện ngoại giao với các bậc đặc sư. Ít lâu sau Sienuk làm ngược lại lời cam kết khi ông ta tính chuyện kết thân với chính quyền Bắc Việt và Trung Cộng. Sienuk lại đưa ra hai mục tiêu để gây hấn với chính quyền Ngô Đình Diệm, trước hết là vấn đề biên giới. Sienuk lại phủ nhận thỏa hiệp Đê Ru. thường lên tiếng tố cáo chính quyền Ngô Đình Diệm đã vi phạm và lấn chiếm lãnh thổ Campuchia. Sau nữa Sienuk lại phủ nhận các nghị định mà các toàn quyền Đông Dương của Pháp trước đây Đã ký ấn định danh giới các tỉnh Tây Ninh và Đây Vang, Thủ Sở một, Công Vong Trạm, Châu Đốc. Những năm 1959, 1960, 1961, tại các vùng biên giới Việt Miên, lính miên được lệnh nhổ trụ cột cắm sâu vào lãnh thổ Việt Nam cản 6-7 số Quân đội Việt Nam Cộng Hòa lại phải mở cuộc hành quân nhổ cột trụ đem chôn vào vị trí cũ. Cứ mỗi lần như thế siê lại hô hoán là quân đội Việt Nam Cộng hòa vi phạm biên giới. Vấn đề thứ hai là người biên tại miền Nam siê chống lại việc, việc tịch hóa người Campuchia. Trên đây chúng tôi trình bày xưa qua về mối tù hận của siê đối với chế độ Ngô Định Diệm, và đó cũng là lý do khiến siê vô cùng ân hoan trước cái chết của anh em Tổng thống Diệm. núc hận thủ chính quyền Ngô Đình Diệm vì chính quyền này đã rung dưỡng và hỗ trợ Sư Ngọc Thành một điều khác nữa là đã có một lần chính quyền Ngô Đình Diệm âm mưu lật đổ chế độ Sienok vào tháng riêng năm 1959. giai đoạn đầu tổng thống Diệm vẫn giữ vững chủ trương giao hàng tốt đẹp với Sienok giai đoạn từ 1957 đến 1959. vào cuối năm 1956 Việt Campuchia đồng ý thiết lập bang giao trên cấp bậc đặc sứ. Tổng thống Diệm hỏi ý kiến Phó Tổng thống Thơ về việc này và yêu cầu ông chọn một nhân vật giữ chức vụ đặc sứ Việt Nam đầu tiên tại Campuchia. Tổng thống Diệm đưa ra 3 tiêu chuẩn để ông Thơ dễ dàng lựa chọn. 1. Viên đặc sứ ăn nói phải hoạt bát lanh lẹn và giỏi pháp ngữ. 2. Am tưởng nội tình Campuchia. 3. Có mưu mẹo tháo vát và quen biết nhiều các giới chức Campuchia Pháp. Phó Tổng thống Thơ để bạt người bạn tâm sao của ông, Ngô Trọng Hiếu. Lúc ấy đang giữ chức vụ Tổng Giám đốc Ngân Khổ Cũng nên ghi thêm là trong suốt 9 năm Cập quyền Tổng thống Diệm rất tin cẩn ông Thơ Một khi ông Thơ để bản ai Thì người đó có rất nhiều hy vọng được bổ nhiệm Mặc dầu bổ nhiệm một đặc sứ Đang lý ông Tổng thống phải hỏi ý kiến Của ông Bộ trưởng Ngoại giao Nhưng Tổng thống Diệm vẫn có thành kiến Là Phó Tổng thống Thơ an tưởng về miền Nam và nội tỉnh Campuchia Khi Tổng thống Diệm nói Người cụ phó giới thiệu câu nói đó có nghĩa là người đó đáng tin cẩn của chế độ. Người duy nhất mà ông thơ để bạt giữ chức vụ đặc sứ tại Campuchia là ông Hiếu. Hai người này được coi như đôi bạn cố tri, khi ông thơ lãnh tỉnh trưởng Long Xuyên thì ông Hiếu giữ chức trưởng ty ngân khố. Có tổng thống thơ có trình bày với tổng thống Diệm là ông Ngô Trọng Hiếu hội đủ những tiêu chuẩn mà tổng thống Diệm đưa ra. Ông thơ cũng nhấn mạnh là Ngô Trọng Hiếu nói tiếng Campuchia rất thông thạo từng sống nhiều năm tại Campuchia. Và là một viên chức của ngành ngân khố Pháp tại Campuchia Tổng thống Diệm đồng ý Nhưng sau đó lại hỏi ý kiến ông Nhu Thì ông Nhu cho rằng Tùy tổng thống cát cử ai cũng được ăn thua là chính sách của mình Tôi thấy Ngô Trọng Hiếu cũng được Ông Nhu thăng mặt Hiếu còn hơn là dân Tây mà Tổng thống Diệm nói một hơi Như thể biện minh cho ông Hiếu Hắn hồi biệt tịch rồi Ông Nhu đáp nhát cường Như vậy cũng được rồi Trước khi chính thức bổ nhiệm Ngô Trọng Hiếu phải trải qua một cuộc thi vấn đáp mà giám khảo là Tổng thống Diệm. Sau khi hỏi kỹ về tình hình Campuchia, Tổng thống Diệm chất vấn Ngô Trọng Hiếu. Tình hình như vậy thì đối với Campuchia bây giờ ông sẽ tính ra sao? Buốn là người nói năng lưu loát ông Hiếu đáp ngay, chỉnh cổ. Đối với biên thì tôi có hai điều căn bản, một là dùng tình cảm, hai là bua chỗ rối lộ họ. Tổng thống Diệm hỏi: Dùng tình cảm như thế nào? Ông Hiếu đáp Người biên có nhiều mặc cảm với người Việt lắm Vậy ta phải dùng mọi cách để thân thiện với họ Để cao họ Để cho họ thấy rằng Ta coi họ như bạn bè Tổng thống Diệm lại căn vặn Lúc này ông nói hối lộ Vậy hối lộ như thế nào Ông Hiếu đáp Thưa cụ xin hãy tùy hướng biến Bà mẹ Sienuk Ham được quả biểu lắm Tổng thống Diệm hỏi Ông có quen ai ở bên đó không Ngô trọng Hiếu đáp Dạ thưa quen nhiều tôi có quen ông hoàng mulineer tổng thống diệm hỏi tiếp ông ta là người như thế nào ông hiếu đáp theo thứ tự trong hoàng tộc Mua Miên, thì hoàng thân mulineer mới là người nối ngôi của Vua ca Miên, chứ không phải sien lúp -e tổng thống diệm lại hỏi ông ta với sien lúp -e như thế nào ông hiếu đáp hoàng thân mulineer là cậu ruột của sien lúp -e thời pháp mulineer là trung úy trong quân đội lê dương của pháp ông ta rất được mẹ sien lúp -e tin cẩn Tổng thống Diệm hỏi bà ta như thế nào? Ông Hiếu đáp: thưa bà ta nổi tiếng là người tham lam hay nhận hối lộ. Tổng thống Diệm lại hỏi ông còn quen ai khác nữa không? Ông Hiếu đáp: thưa còn một vài người bạn thân như Salusari, Sambao. Tổng thống Diệm gật đầu. Thôi được, ông về lo thu xếp rồi sang bên đó giúp tôi. Tổng thống Diệm thắc mắc ông sang bên đó ai có thể thay ông làm tổng giám đốc ngân khố? Ông Hiếu đáp, nhân viên cao cấp của ngành ngân cố hiện nay hầu hết còn giữ pháp tịch, vậy xin trình Tổng thống cho Trần Văn Minh tạm thời thay quyền Tổng giám đốc ngân khổ. Tổng thống Diệm nói vắn tắt, thôi được, ông xa bên đó cố gắng làm sao cho tốt đẹp. Trước khi ra về ông Hiếu được Tổng thống Diệm chỉ thị thêm, mình phải tạo được thế liên minh với biên, Lào, hai nước ấy cùng một khối với mình thì mình sẽ đủ sức trong cộng sản. Ngô Đình Du và vụ đảo chính hụt của Đáp Chọn. Khi Tòa Đại diện Việt Nam Cộng Hòa được thiết lập, chính thức mở đầu cho quan hệ bang giao tốt đẹp giữa việt Campuchia, thì Pháp cũng như chính quyền Hà Nội bắt đầu lo ngại. Tòa Đại diện Việt Nam Cộng Hòa đã thành công qua giai đoạn thân thiện và mua chuộc, theo đúng chỉ thị của Tổng thống Diệm tốn phí thế nào cũng được miễn sao mua chuộc được miệt. Rồi lần về Sài Gòn ngô trọng Hiếu mua sắm đủ thứ của ngon vật lạ để đưa sang nông bênh hối lộ hoàng hậu Cót Mát. Bà ta cũng như hoàng thân Munire đều có cảm tình tốt đẹp với người Việt. Từng giỏ xoài cam ổi xá lợi của ông Hiếu dân tặng hoàng hậu Cót Mát đã có tác dụng này. Xuyên lúc qua ảnh hưởng của người mẹ đã có một thái độ tốt đẹp và cởi mở đối với chính quyền Sài Gòn. Tòa đại diện Việt Nam Cộng Hòa sử dụng phương thuật phóng tài hóa thu nhân tâm Nên không những hối lộ quà Các với hoàng có Comat mà còn mua chuộc Các giới chức cao cấp Campuchia Cũng như hoàng thân Muriret Cùng cách biếu quà Tổ chức tiệc tùng săn bắn Nhờ vậy Ngô Trọng Hiếu móc nối được với tướng Đáp Tròn Mệnh danh là Phó Vương Campuchia Một mình ông ta thống lĩnh Cả vùng Xiêm Diệp miền Tây Campuchia Giữa năm 1958 Xiên Đúc thay đổi chính sách ngoại giao Việc đầu tiên là Xiên Đúc Chấp thuận cho Trung Cộng đặt nông bênh, một đại diện thương mại Đồng thời Siên cũng tìm cách mở rộng bang giao với Khối Cộng và bắt tay với chính quyền Hà Nội Cuối năm 1958 Siên thiên hẳn về Khối Cộng Sự thực Siên chủ tâm gây hấn về biên giới Việt Campuchia về việc biệt tịch hóa người Campuchia cũng như đòi lại mấy tỉnh Biển Tây chẳng qua chỉ là một chiến thuật gây dối và tạo áp lực trước hết với chính quyền Ngô Đình Diệm không tạo được cơ hội gây dối nội bộ miên Sau nữa lại nhà nói việc sửa soạn đón tiếp ông bạn Bắc Việt. Xiên Đức đã từng tuyên bố Cộng sản Bắc Việt và Việt Nam Cộng hòa đều nguy hiểm như nhau, nhưng Bắc Việt khả mối nguy hiểm còn ở đằng xa, Việt Nam Cộng hòa mới là mối nguy hiểm trực tiếp với Campuchia. Rõ rệt nhất là Việt Nam Cộng hòa tài trợ và dung túng tổ chức Khmer Tự Do Sơn Ngọc Thạch Họ Sơn là một ám ảnh lớn đối với Xiên Đức. Nó cũng là mối thù của Xiên Đức đối với chính quyền Ngô Đình Diệm, nhưng không có mối thù nào lớn cho bản bộ Đáp Tròn đã gây nên một mối cửu ẩn giữa Xinh và chính quyền Ngô Định Diệm Đó cũng là lý do cho ta thấy tại sao liên tiếp trong 3 ngày đảo chính mộng 1 năm 1963 Xinh Úc đã tổ chức liên hoan như một đại hội hoa đăng để ăn bừng Diệm Nhu bị thảm sát Tướng Đáp Tròn và 100kg vàng của Việt Nam Cộng Hòa Vụ Đáp Tròn diễn ra như thế nào? Ông đặc sứ Ngô Trọng Hiếu trở về Sài Gòn trong chiều hướng mới của Sia Núc đối với Cộng sản Bắc Việt và Campuchia với chiều hướng này sẽ là mối đe dọa lớn cho Việt Nam Cộng Hòa. Ông Ngô Đình Nhu chỉ thị nếu không kéo được Sia Núc về phe mình và nếu Sia Núc trung lập thân cộng thì chỉ còn cách mưu đồ hạ vệ ông ta. Ông Ngô Trọng Hiếu đề nghị nên làm một cú đảo chính Sia Núc. Về vấn đề này, Tổng thống Diệp hỏi ai có thể làm được? Ngô Trọng Hiếu đáp trình cụ tướng Đáp Tròn có thể làm được Tổng thống Diệm lại hỏi ông Hiếu vai trò của Đáp Tròn hiện nay ra sao ông Hiếu trình bày tướng Đáp Tròn nắm hết quyền bính tại miền Tây Campuchia lực lượng phòng vệ tại Hoàng cung Nông Bênh đều là tay chân của Đáp Tròn Tổng thống Diệm đồng ý ông cứ làm đi, liên lạc với Đáp Tròn xem sao trở lại Campuchia Ngô Trọng Hiếu bắt tay liên lạc ngay với tướng Đáp Tròn trong một chuyến đi săn tại khu rừng phía Bắc Xiêm Diệp ông Hiếu đi với Đáp Tròn và tìm cách ngỏ lời. Tướng Đáp Tròn đang có chuyện bất mãn với Xiên cho rằng Xiên chưa đủ trưởng thành để lãnh đạo. Đáp Tròn thuộc phe quân phiệt cực hữu Campuchia và ông ta chống lại chủ trương trung lập thân cộng của Xiên Núk. Đáp Tròn lại có cô vợ bé người Việt mà ông ta đang sủng ái. Chính người vợ bé này đã giúp tòa đại diện Việt Nam Cộng hòa trong nhiệm vụ giao liên để thuyết phục Đáp Tròn. Sau nhiều lần gặp gỡ và thảo luận, Đáp Tròn đã đồng ý với đặc sư Ngô Trọng Hiếu về kế hoạch đánh chiếm Campuchia và lật đổ xiên nút. Tướng Đáp Tròn ngỏ ý, ông cần một số đô la hoặc vàng để làm phương tiện dưỡng quân trong vòng hai tháng. Điều việc này không có gì quá khó khăn và Ngô Trọng Hiếu trở về Sài Gòn chỉnh với Tổng thống Diệm và ông Nhu. Tổng thống Diệm nói đơn giản, nếu thấy làm được thì cứ làm, tổn vì cũng phải dáng chịu cho nó xong việc. Ông Nhu cho mời bác sĩ Tuyến vào phòng để thảo luận cho kỹ lưỡng cân nhắc lợi hại trước khi bắt tay hành động. Kế hoạch này tuyệt đối bí mật không một nhân vật cao cấp nào biết rõ ngoại trừ Phó Tổng thống Thư, ông Nhu, ông Tuyến và ông Hiếu. Vấn đề khó khăn nhất là tìm đâu ra 100kg vàng để tạm trợ cho đáp tròn. Điều này Tổng thống Diệm trao cho Phó Tổng thống Thư giải quyết vì ông Thư còn là Bộ trưởng Kinh tế. Nếu rút 100kg vàng, số trừ kim ngân khố sẽ không ai để ý nghi ngờ và sau đó sẽ tìm cách giải quyết Phó Tổng thống Thư đã góp công đắc lực trong vụ này 100kg vàng được đóng vào thủng niêm phong cẩn bật và từ tay ông Hiếu lái xe đưa lên vào nông banh rồi từ đây ông Hiếu dùng xe hơi trở lên tận siêm diệp trao tận tay cho tướng đáp tròn trong khi đó thì Phủ Tổng thống cũng gửi lên siêm diệp hai chuyên viên Hai chuyên viên này đáp máy bay AIR Việt Nam lên thẳng siêm diệp qua lộ trình Sài Gòn Đông banh Hai chuyên viên này không biết mặt ông Hiếu và cũng không rõ chính phủ Việt Nam toan tính gì. Hai chuyên viên vô tuyến, ăn ở ngay trong dinh thống đốc tỉnh trên Diệp. Tại đây đặt một điện đài liên lạc thẳng với Sài Gòn và Tòa đại diện Việt Nam. Đại sứ Ngô Trọng Hiếu vẫn tiếp tục liên lạc bí mật với tướng Đáp Tròn, và người em của tướng Đáp Tròn cũng là dân biểu quốc hội. Tướng Đáp Tròn... Khi nhận được 100kg vàng, đã đánh một văn điện cảm ơn Tổng thống Ngô Đình Diệm và cho biết ông đã nhận được quả biếu. Từ đầu tháng 1 năm 1959, hàng ngày cứ 7 giờ sáng, 12 giờ trưa và 9 giờ đêm, điện đài vô tuyến tử dinh tròn vẫn gửi tin tức đều đặn về cơ quan tỉnh báo phủ Tổng thống. Phía đáp tròn cũng đã sửa soạn kế hoạch đánh tiến đồng bệnh. Đợt gặp gỡ cuối cùng giữa Đáp Tròn và Ngô Trọng Hiếu nhằm ngày mùng 10 tháng 1 năm 1959. Đáp Tròn cho rằng ông rõ là công việc mưu đồ đang tốt đẹp và hai bên ấn định ngày hát sẽ ra tay. Tại Sài Gòn, ông Nhu cũng như bác sĩ Tuyến chỉ còn thảo luận về việc đem Sơn Ngọc Thành trở lại nông Tây Một khi cuộc đảo chính bùng nổ thì lực lượng quân khu 5 và quân khu 2 sẽ đồng binh tiến về biên giới giúp Đắp Tròn nắm khu vực miền Đông và Đông Bắc Campuchia. Sơn Ngọc Thành lại quay liên lạc với chính quyền Thái Lan để ố chờ ông ta về phía Tây. Cũng vì Sơn Ngọc Thành qua Thái Lan nên ngày hát phải trở lại và đó cũng là nguyên nhân làm cho âm mưu bị bại lộ. Hai nghiệp viên Việt Nam Cộng Hòa bị xử tử. Nếu ngày hát theo kế hoạch và thời hạn ấn định thì xe không kịp trở tay. Như trên đã viết dĩ phải lùi lại thêm 10 ngày nữa chỉ vì còn chờ đợi cho Sơn Ngọc Thành đi tiếp xúc với nhà cầm quyền Thái Lan Trong thời gian này có lẽ tướng Đáp Tròn sơ hở và quá chủ quan cho nên âm mưu đảo chính lọt đến tai Tòa Đại sứ Pháp Dĩ nhiên là Pháp phải cấp báo cho Siên 12 giờ đêm ngày 21 Đại sứ Pháp cùng với Đại sứ Nga vào Hoàng Cung gặp Siên và tiết lộ âm mưu đảo chính của Đáp Tròn 2 giờ sau Siên Úc ra lệnh động binh trao cho tướng Nô lon thống lĩnh lực lượng mở cuộc tấn công chớp nhoáng thành phố Siêm Diệp 6 giờ sáng tướng Đắp Tròn còn đang ngủ Quân của tướng Lâu Lôn đã tràn gặp thành phố Siêm Diệp Đáp Tròn không kịp trở tay ông ta cải trang và trốn thoát Quân của Lôn chiếm dinh thống đốc Siêm Diệp và bắt được đầy đủ tang vật gồm 100kg vàng hai chuyên viên Việt Nam và đại bố tuyến của một số vũ khí Khi quân của tướng Lôn tiến về Siêm Diệp Tòa Đại sứ Việt Nam biết rõ nhưng đành bó tay vì không còn một phương cách nào cấp báo cho tướng Đáp Tròn Tại Sài Gòn, theo thông lệ 7 giờ mỗi sáng đều nhận được tín hiệu từ dinh đáp tròn. Nhưng suốt buổi sáng hôm đó bắt tin, cơ quan tỉnh báo phủ tổng thống đã linh cảm thấy nguy cơ âm mưu lật đổ Xiên Úc chắc là bất thành. Ngày hôm sau, Thái tử Xiên Lúc đã mời tất cả ngoại giao đoàn lên xin diệp xem chiến lợi phẩm, trong đó có Ngô Trọng Hiếu. Ông Hiếu ở thế tiến thoái lưỡng na, nhưng cuối cùng vẫn quyết định đi theo phái đoàn ngoại giao cùng với toàn thể nội các Campuchia ngôi sao Lônôn bắt đầu rực sáng, đó là thành tích huy hoàng của ông đối với Thái tử Sienok. Từ thành tích này, tướng Lônôn trở nên một cận thần và có thế lực nhất sau Sienok. Tại dinh thống đốc Siem Diệp, Sienok vinh vang đắc thắng, nhưng không ngớt lời thóa mạ kẻ thù dân tộc Khmer, mà Sienok không nêu đích danh Việt Nam Cộng Hòa, nhưng ngám chỉ bằng những danh từ như tay Sa Đế quốc. Sienok trình bày tất cả bằng chứng 100 kg vàng và hai điệp viên Việt Nam Cộng hòa cùng Liên Đại. Xi Nô quay về phía ông Ngô Trọng Hiếu và hỏi: "Thưa ngài đại diện, ngài nghĩ thế nào về những bằng chứng rõ rệt này?" Ông Hiếu cố làm vẻ thản nhiên đáp: "Thưa thái tử quốc trưởng, chúng tôi đến đây để nghe ngài trình bày nên không có gì để trả lời cả." Ngoại giao đoàn đi phái phác, thái tử Xi Nô không biết nói sao. Nhưng bằng chứng thật rõ rệt 100kg vàng còn giữ nguyên dấu hiệu của ngân khố Việt Nam Cộng Hòa. Hai chuyên viên vô tuyến là người Việt lại mang theo giấy thông hành Việt Nam Cộng Hòa. Tuy vậy, Xiên Úc vẫn không lên án đích danh Việt Nam Cộng Hòa mặc dù ông ta biết rõ tường tận. Từ bằng chứng cụ thể đến âm mưu kế hoạch. Khi Ngô Trọng Hiếu và Ngoại giao đoàn được mời để quan sát hai chuyên viên vô tuyến người Việt bị cho chặt tay, Ông Hiếu đưa tay tát yêu lên má họ Và mỉm cười không nói một lời nào Hai chuyên viên này không biết Ông đặc sứ của Việt Nam Ít lâu sau họ bị kết án tử hình Và hành quyết ngay Riêng tướng đáp tròn Trốn thoát vào rừng Ông ta bốn nghiện thuốc phiện Và ôm cả thuốc nằm gục dưới một gốc cây Lực lượng dù của tướng Lônôn bắt gặp Và hạ sát đáp tròn tại chỗ Tại Sài Gòn Tổng thống Diệm Cũng như ông nhu đều phập phòng lo âu Cho sứ mạng của đặc sứ Hiếu vì biết đâu xiên núc có thể làm cả nhưng trái lại xiên núc chỉ yêu cầu chính phủ việt nam cộng hòa triệu hồi ngô trọng hiếu linh mục phan coi từ Phạm đông Pinh qua vào cuối tháng 7 năm 1963 trước đặt chân lên thủ đô miền nam linh mục có cảm tưởng sài gòn đang là một hỏa ngục tiêu đốt hàng ngàn sư sãi phật tử sở dĩ có cảm tưởng như vậy vì thông qua báo chí phương tây và nhất là những lời đồn đại và dư luận báo chí tại đông beng Linh mục tuy vẫn tin tưởng nơi cá nhân tổng thống Diệp, nhưng linh mục cảm thấy ghê tởm những trại tù lộ thiên, giam hàng ngàn Phật tử bỏ đói, phơi nắng và bị tra tấn rất dã man. Trong cuộc gặp gỡ linh mục Phan Coi và thủ tướng Hoàng Thân Nodorom Kanto, chính thủ tướng Kanto đã nói như vậy. Nhưng sự thật có như vậy không? Linh mục Phan Coi lưu ngụ tại Sài Gòn hai tuần lễ và tìm mọi cách để điều tra xem chính quyền Ngô Đình Diệm có đàn áp Phật giáo đến mức độ nào trong cuộc gặp gỡ Thủ tướng Tôn ông ta đã nói với Linh Mục Thái tử quốc trưởng và chính phủ Campuchia rất lo ngại cho số phận của hàng trăm ngàn Phật tử Campuchia thuộc giáo phái Theravada nếu chính quyền ngôn diệm không ngừng đàn áp Phật tử thì các nước Phật giáo Á-châu sẽ là một thái độ quyết liệt và có thể tiến đến một hành động. Chúng tôi sợ rằng lúc ấy sẽ bất tiện cho tín đồ Thiên tử giáo Á-châu Linh Mục đáp, chúng tôi rất hổ thẹn có một tín hữu dùng quyền bính tổng thống mà đàn áp ngược đãi đồng bào Phật tử của các ông như vậy. Nếu cử như lời Thủ tướng nói thì sự đàn áp này có thật, chắc chắn giáo hội Tin do giáo, giáo tại miền Nam sẽ có thái độ. Thủ tướng Can Tôn nói, của vừa tình ngày 17 vừa qua, 17 tháng 7, của hàng trăm ngàn Phật tử tại Sài Gòn chính quyền Tin do giáo thẳng tay đàn áp, hiện nay có hàng ngàn sư sãi đang bị giam giữ một số bị thủ tiêu. Linh một phân coi lắc đầu, tôi không biết phải thưa chuyện với thủ tướng như thế nào, nhưng nếu thủ tướng nói là chính quyền thiên chúa giáo thì hoàn toàn là không đúng. Tôi nghĩ chỉ có chính quyền miền Nam do Ngô Đình Diệm lãnh đạo, giáo hội thiên chúa giáo không liên hệ gì với công việc của chính quyền. Có lẽ thủ tướng can tôi, cũng biết mình lỡ lời nên mỉm cười nói. Xin lỗi cha, đó chỉ là cách nói của tôi theo dư luận báo chí Tuy nhiên giáo hội thiết chúa giáo cũng có trách nhiệm nhất là vụ bắn giết Phật tử lại xảy ra Ngay nơi mà người anh của ông Diệm làm tổng giám mục và điều khiển chính quyền Linh Mục Phan Còi nói Tôi có đến thăm giáo khu Huế một vài lần Tôi có thể cả quyết với Thủ tướng là tổng giám mục Ngô Đình Thục không có một quyền hạn đối với chính quyền Do người em ông lãnh đạo Dù nếu có thì giáo hội cũng không cho phép Tổng giám mục Ngô Đình Thục được làm như vậy. Thủ tướng Canton có vẻ không tin lời cha Phan coi. Ông ta dẫn chứng qua một vài bài báo của Mỹ và khẳng định rằng Tổng giám mục Ngô Đình Thục đang chia sẻ một phần lớn quyền ảnh của ông em và theo chỗ tôi được biết thì Tổng giám mục Ngô Đình Thục đang chỉ huy chiến dịch đàn áp Phật giáo. Thủ tướng Canton dịp này cũng tiết lộ là ông mới gặp một đại diện cao cấp của chính phủ Hà Nội đại diện này đã trao tất cả tài liệu về chiến dịch đàn áp Phật giáo của chính quyền Ngô Đình Diện và đặc biệt về tài liệu bắn giết giam cầm hàng ngàn Phật tử tại miền Trung do Đức Tổng giám mục Ngô Đình Thùng chỉ huy Linh Mục Phan Năn Coi hỏi thằng Can Tôn Ngài Thủ tướng có thể tin vào tài liệu của chính quyền Cộng sản miền Bắc Can Tôn đáp thừa cha ít nhất thì tài liệu đó cũng giúp chính phủ Campuchia tìm hiểu được sự thật Bước chân xuống phi trường tất sức nhất Cha Coi vẫn còn bị ám ảnh về những vụ thủ tiêu giam cầm đàn áp. Có đúng như vậy không? Cha Coi vẫn tin tuyệt đối nơi cá nhân thánh thiện của Tổng thống Ngô Đình Diệp. Nhưng cha cũng bắt đầu nghi ngờ. Cha Coi bỗng nhớ lại những trang sử đấm máu của cuộc bách đạo thiên chúa giáo dưới thời thiệu trị tự đức. Có lẽ vào giữa năm 63 lại tái diễn một cuộc bách đạo như vậy mà nạn nhân lại là các sư sãi và phật tử. Những ngày đầu ở Sài Gòn lịch Mục và ăn coi thấy thành phố không có gì thay đổi nhiều tuy nhiên ở đâu đâu cũng âm ỉ như một lò than hồng Việc đầu tiên là cha đến xin ý kiến Đức Khâm Sứ Tòa Thánh Đức Khâm Sứ cũng đang sửa soạn về La Má Dịp này Đức Khâm Sứ sẽ trình bày với Tòa Thánh La Má về cuộc đấu tranh Phật giáo cùng thái độ của chính quyền Ngô Đình Diệm. Gặp cha Phân An Coi Đức Khâm Sứ tỏ vẻ thất vọng và nói tình hình rất nguy ngập Nếu Tổng thống Diệm không cải tiến thì chắc chắn chế độ của ông ta sẽ sụp đổ. Cha Phật ông coi hỏi, Thưa Đức Khâm Sứ, ngài có thể dùng uy tín để thuyết phục Tổng thống Diệm không? Con thấy dư luận các nước á Châu không những bất lợi cho chính quyền ông Diệm mà còn bất lợi cho cả giáo hội Việt Nam. Đức Khâm Sứ phát một cử chỉ lạnh lùng đáp, Làm thế nào được, dù là Tổng thống của một nước dân chủ, nhưng con người ông Diệm vẫn là vị hoàng đế của nước Việt Nam thời xa xưa. Cha Phật đang coi hỏi, lúc này Đức Khâm Sứ có hay gặp Đức Tổng Giám Mục Ngô Đình Thục không? Con tin rằng Đức Cha Ngô Đình Thục sẽ tuân theo lời khuyến cáo của Đức Cha. Đức Khâm Sứ đáp, đã lâu tôi không gặp Ngại. Theo linh mục cao văn luận cho biết, thì Ngại cũng có một phần trách nhiệm về vụ biến cố này. Cha Phật đang coi hỏi, vậy thì lời tố cáo phía Phật giáo cũng không phải là sai. Đức Khâm Sứ đáp, không sai, nhưng không hoàn toàn đúng. Tôi nói là Đức cha Ngô Đình Thục phải chịu một phần trách nhiệm. Đây chỉ là trách nhiệm tinh thần đối với lực tâm công giáo. Cha Phật coi hỏi. Thưa Đức cầm Sứ, có thực là chính quyền Ngô Đình Diệm đàn áp Phật giáo như báo chí ngoại quốc tường thuật không? Đức cầm Sứ im lặng một lát rồi khẳng định. Đây chỉ là lối phiên dịch thổi phòng quá đáng. Cha đã từng sống ở Việt Nam chắc cha hiểu rõ họ hơn tôi. trí tưởng tượng họ ghê gớm lắm. Tôi tin rằng chắc cũng có những vụ bắt bớ giam cầm đánh đập Phật tử, nhưng làm gì đến độ ghê gớm như tưởng thuật của báo chí. Đức cầm Sư kể, người đây có một giáo dân đến thăm tôi, ông là một nhân vật cao cấp trong chính phủ. Ông ta quả quyết có bàn tay của người Mỹ dàn cảnh trong vụ biểu tình của Phật tử ngày 17 tháng 7 vừa qua. Ông ta, có một bác sĩ bên Phật giáo, đã chế tạo cả mấy chục ngàn lọ thuốc mê, trao cho các vị nhà sư trẻ và Phật tử, Để khi biểu tình mà sâu sắc với cảnh sát thì đưa thuốc lên mũi để ngửi, lúc ấy thuốc mê sẽ làm họ lảo đảo và ngã quỵ. rồi phóng viên ngoại quốc sẽ quay phim chụp hình. Nhân vật này cũng cho biết ngay sau cuộc biểu tình ngày 17 tháng 7, cảnh sát đã tịch thu được cả hàng chục chai thuốc mê như vậy. Ông ta cũng tiết lộ với tôi là chuyển đơn của phía tranh đấu được quay ĐNO bằng những loại giấy mà chỉ có các cơ quan USA xây mới có, đó là thứ giấy tốt đặc biệt. Cha Phật Coi lại hỏi, thưa Đức Khâm Sứ, ngài có nghĩ rằng đã có bàn tay Cộng sản trong phong trào đấu tranh Phật giáo hay không? Đức Khâm Sứ ngẩn ngại rồi đáp, đây là vấn đề quá tế nhị, cho đến bây giờ chưa có một dữ kiện nào khiến cho chúng ta nghi ngờ như vậy. Cha Phật Hân Coi nói, tại sao Tổng thống Diệm lại có thể hành động thiếu khôn ngoan khi ông ta ra lãnh cấm treo cờ Phật giáo? Đức Khâm Sứ đáp, có nhiều nguyên sâu xa lắm, Lệnh cấm treo cờ của ông Diệm đâu có phải là chỉ dành trên cho Phật giáo mà quy định cho cả giáo hội công giáo nữa. Cha phải hiểu rằng ông Diệm là một nhà quốc gia cực đoan, ông ấy coi tổ quốc trên giáo hội, chứ không phải giáo hội trên tổ quốc. Cha Phật coi nói, con vẫn tin Tổng thống Diệm là một người hoàn toàn thánh thiện. Đức Khâm Sứ gật đầu đáp, đúng, ông ấy là một giáo dân, có một đời sống rất thánh thiện, nhưng ông ấy không phải là một giáo dân tức thời. Cha Phật coi hỏi, còn nghe nói một số linh mục và giáo dân đang tham gia phong trào đấu tranh Phật giáo. Đức Khâm Sư đáp, đúng, tôi nghe nói như vậy, một số linh mục có đến hỏi ý kiến của tôi như thế nào, khi họ có thái độ thân thiện và hỗ trợ Phật giáo, thì tôi trả lời, các ngài cứ làm theo lương tâm của các ngài.